phàm Nhân, Tu Tiên Chương 299 Các Hoài Tâm Tư Như thế nào? Thật ra, có khó khăn gì? Lão già trong lòng giật mình, thấp giọng kinh hô. Đúng, ta bị pháp lực phản về cần gấp tinh huyết của một gã tu tiên để áp chế chân nguyên trong cơ thể. Mà tu tiên giả phù cần, ngoài trừ lão ra, thì chỉ còn có ngô lão đạo. Ta có thể tìm người sao chứ? Lúc ấy, Tình hình thật sự là cực kỳ hung hiểm, lần phản vệ này so với lúc trước đến sớm hơn hai ba ngày, ta thiếu chút nữa không thể áp chế. Người trẻ tuổi cười khổ nói, hiển nhiên sau đó vẫn còn sợ không thôi. Thật sao? Nếu như thế thì cũng không trách được ngươi, nhưng nên giải thích đàng hoàng việc này với bề trên một chút. Tuy nhiên, theo ta phỏng chừng, gần đây ngươi tu luyện, tu la công, muốn chống vánh hoàn thành, vậy thì phản vệ mới phát tác sớm hơn. Tạm thời không nên lao lực luyện công, hay là thành thành thật thật, củng cố một chút căng cơ, rồi nó tiếp đi. Lão già sau khi nghỉ ngời, chậm rãi nói. Yên tâm đi, sau khi hút tinh huyết của lão đạo kia, sự phản phệ của ta hoàn toàn mất đi. Chỉ cần về sau để ý một chút, sẽ không có việc gì xảy ra ngoài ý muốn. Gần đây, ta cũng hiểu được tiến độ tu luyện của mình xảy ra quá nhanh, không muốn tiếp tục nữa. Người trẻ tuổi bình tĩnh nói. Người biết đường đi nước bước là tốt rồi. Tuy lão đạo này đã hoàn toàn bị tiêu diệt, nhưng người để lại tiêu ký linh khí trong cơ thể lão chính là một phiền toái lớn, không thể bỏ qua, không hỏi hắn. Tốt nhất là phải nghĩ biện pháp để không lưu lại hầu hoàng. Lời này cũng không sai, nhưng ta nghĩ rằng bằng hữu mà ngô lão đạo kết giao khẳng định chỉ là tán tu, tu vi cực thấp, Cho nên sau khi sắp đặt tốt cái bẫy này, thì kêu mong thị ngũ hữu ra tay mai phục. Nhưng ai biết, Lại đưa tới một con cá lớn Ngươi cho rằng một đám tu tiên giả cấp thấp Hay là một tu sĩ trúc cơ kỳ Nào đó ra tay đây Tên trẻ tuổi không nhìn được Hướng tên lớn tuổi hỏi <cười> Theo ta phỏng đoán Hơn phần nữa phải là tu sĩ trúc cơ kỳ Dù cho nhân số tu luyện giả luyện khí kỳ nhiều Chỉ cần bằng họ bốn người Một lòng muốn chạy Thì việc đồng loạt bắt được Cũng không phải là dễ dàng Tên bịt mặt lớn tuổi không do dự nói Một khi đã như vậy Chúng ta nên tạm lánh Đợi sau khi giáo chủ bế quan, rồi tiếp tục kế hoạch khác, dù sao tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không phải điều tốt đâu. Tên trẻ tuổi nghe đối phương khẳng định chắc chắn thân phần của người bác đi mông sơn ngũ hữu, có điểm chần chừ nói. Ảm lánh, vì cái gì mà phải làm như vậy? Người còn không biết sao, giáo chủ vừa mới truyền đến tin tức, bởi vì cần thiết để luyện công, nên hiện tại đang muốn tiến hành, huyết tế một ít tu sĩ trúc cơ kỳ đó. Tên này một khi đã tự mình đâm đầu tới. Chúng ta đương nhiên không thể dễ dàng buông tha, dù sao tu sĩ luyện khí kỳ đâu đâu cũng bắt được, nhưng tu sĩ trúc cơ kỳ chính là rất khó gặp. Tình lớn tuổi cười lại một tiếng, trong mắt lộ ra sát khí nói. Tên trẻ tuổi bịt mặt nghe như vậy, thấy nào nào, nhưng lập tức khó xử nói. Nhưng hiện ở trong kinh thành, chỉ có giáo chủ tòa trấn, trừ bốn vị tứ đại huyết thị bên cạnh ra, thì lúc này bộn giáo không có cao thủ trúc cơ kỳ. Bọn họ đều ở các nơi chủ trì sự việc của phân đàn, không thể thông trì cho bọn họ, đặc biệt hồi kinh một chuyến sau. Không cần phải phiền toái như vậy. Giáo chủ hiện tại đang cần gấp để luyện công. Chỉ cần ta bẩm báo lên trên một tiếng, lão nhân gia sẽ cho một hai vị huyết thị cùng chúng ta chỉ huy. Hơn nữa, bọn ta ở một bên phụ trợ, đối phó với một tên tu sĩ trúc cơ kỳ, còn không thể bắt được hay sao? Cứ như vậy, ta và ngươi chính là lập được công lớn. Nói không dần cũng có khả năng, giống như tứ đại huyết thị, có thể có được cơ hội tiến vào trúc cơ kỳ. Tên lớn tuổi bịt mặt, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Tên trẻ tuổi nghe xong, tên thần rung động, thừa hồ hoàn toàn động tâm. Được rồi, ta trở về chuẩn bị một chút, nhất định đem người này hoàn toàn bắt sống. Hẳn hùng ác nói sau đó, bọn chúng ở tại chỗ, thấp dòng to nhỏ một trận, mới vô thành vô tức, ly khai khỏi ngọn đồi, chẳng biết đi nơi nào. Nhưng làm người ta kỳ quái hơn, chính là hai người này thủy chung, không nhắc tới đề tài, làm sao chuẩn xác tìm ra hàng lập, ở chỗ nào trong một kinh thành rộng lớn đến như vậy. Dường như điều này đối với bọn họ, căn bản không phải là vấn đề. Đồng thời lúc đó, ở một nơi hoang dã cách xa ngọn đồi, hơn trăm dặm hàng lập đem thần phong chu hạ xuống, để cho bốn người kia đi ra. Bọn họ tôi biết về sau, khẳng định sẽ không có chuyện gì tốt lành. Nhân lòng không có chút phản kháng nào, đành phải ngoan ngoãn, nghe lệnh đi ra khỏi tiểu chu. Hàng lập hai tay chắp sau lưng, đứng ở trước mặt bọn họ, trầm mặt không lên tiếng, lạnh lùng đánh giá, sau nửa ngày mới mở miệng hỏi. Đem khăn bịt mặt lấy xuống đi, hiện tại đã không còn tác dụng nữa rồi. Hàng lập thanh âm không có chút tình cảm, làm bốn người này thân hình chấn động, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Bỏ xuống đi. Tên đại ca hít một hơi dài, bất đắc dĩ nói. Ba người khác thấy vậy, đành phải cúi đầu, ủ rũ cởi khăn bịt mặt màu đen ra, xuất hiện bộ mặt thật. Hàng Lập sau khi xem xong khuôn mặt từng người, trên mặt thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng lại hít một hơi. Quả nhiên là mông sơn ngũ hữu. Khi hắn ở trên trời, nghe lên mấy người này nói chuyện, cũng đã thấy thanh âm có chút quen tay. Thêm nữa còn có trình độ tu vi công pháp của bọn họ. Tự nhiên liền nghĩ tới, hai tháng trước, vừa gặp qua mông sơn ngũ hữu cùng vài vị tu sĩ. Trừ nữ tử 40 tuổi không tới, những người còn lại đều có mặt ở đây. Tuy thân phận mấy người này đều giống như hắn phán đoán, nhưng hằng lập lại cảm thấy vô cùng đau đầu. Hiện tại, hắn không cần nghĩ cũng biết, tiểu vương gia cùng vương tổng quản chính là thành viên hắc thủ làm phần đông tu sĩ lục tục mất tích. Hôm nay, biết mình tọc mạch bí mật của bọn họ, hơn phần nửa chắc chắn sẽ sống chết với mình. Mà ý tứ ban đầu của hắn chính là tận lực, không đứt lấy phiền toái. Nhưng không nghĩ tới rắc rối lớn này từ đồng đến trên thân. Sớm biết như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không để lão đạo kia đi giám thị hai tên đó. Về căn bản cũng sẽ không có quan hệ với người ma đạo, thuần túy là hắn đã quá cẩn thận mà thôi. Nhưng mặt khác, cũng không nghĩ tới ngô lão đạo lại vô dụng như vậy. Mới giám thị được có một đêm, đã bị người ta phát hiện, mà nhỏ hơn phân nữ còn không bảo vệ được. Điều này càng làm cho hắn thêm buồn bực, không nói gì ngô lão đạo đều dưới đất có lên biết hạng lập bán trách như vậy chỉ sợ rằng càng thêm ủy khuất hắn căn bản còn chưa bắt đầu dám thì bọn người tiểu vườn gia kết quả đã bị người ta xông vào phòng vô duyên vô cớ hút lấy tình huyết thật sự chết đất là oan uổng hạng lập tuy tưởng tượng một chút nguyên nhân tử vong của ngô lão đạo nhưng thật không biết hai người tiểu vườn gia và vương tổng quản căn bản là không hiểu rõ việc ngô lão đạo sắp sửa dám thị bọn họ càng không biết thân phận bọn hắn trước đó. Đã bị bại lộ với Hàng Lập Nhưng điều này đồng thời không ảnh hưởng đến Sự cảnh giác của song phương Bọn họ đã hoàn toàn ở vào thế đối định Tâm tư Hàng Lập rất tròn trọng Dù sao tôi sĩ mất tích gần đây Chính là vài người trúc cơ kỳ Hẳn hôm này trêu chọc đối thủ Thật sự rất đáng sợ Chỉ lao rằng một khi không cẩn thận Sẽ bước theo vết xe độ của mấy người khi mất tích Dựa theo ý nghĩ trước kia của hắn Một khi đã ở trong nguy hiểm như vậy Tự nhiên sẽ phải bỏ chạy thực sự không cần thiết phải liều mạng người chết ta sống với bọn họ tốt nhất là đi thật xa nhưng đạm hắn khó xử chính là trên người còn có nhiệm vụ bảo hộ tần gia nếu trong khoảng thời gian mà hắn rời đi người tần gia thật sự gặp bất trắc thì hắn căn bản không có biện pháp giao phó với lý hóa nguyên không thể nói rằng hắn đột nhiên biết rõ việc kinh trở nên cực kỳ nguy hiểm cho nên nhanh chân trốn đi hàng lập nghĩ như vậy sắc mặt liền dần dần trở nên u ám. Làm bốn gã tùi binh trước mặt rất bất an. Bọn họ vốn tưởng rằng, một khi đã đến chỗ không người, thì hắn nhất định sẽ bức cung bọn họ một phen. Nhưng không nghĩ tới, vị tu sĩ trẻ tuổi trúc cơ kỳ này, sau khi xem xong mặt mũi mấy người, lại lâm vào trầm ngâm suy nghĩ. Thần sắc cũng từ từ trở nên cổ quái. Chẳng lẽ suy nghĩ thủ đoạn bức cung độc ác nào đó hay sao? Sau khi đoán định lung tung, bốn người càng cảm thấy khí lạnh sau lưng bốc lên, càng lộ ra tâm thần bất ổn. Các hạ, rốt cuộc định sự trí chúng ta như thế nào? Nữ tử tuổi khoảng 20, nhìn không được, đột nhiên mở miệng lớn tiếng hỏi. Hàng lập nghe xong, liền từ trong trầm tư, phục hồi lại tinh thần, liếc mắt nhìn nàng, rồi lạnh lùng nói một câu. Sự trí các ngươi có lợi ích gì cho ta? Chỉ cần đem giao cho gia tộc có tu sĩ mất tích, nói rằng các ngươi chính là một trong những hắc thụ ở sau lưng, tin tưởng rằng các ngươi nhất định sẽ được khoảng đối đãi tốt một phen. Hàng lập nói, Mặt không chút thay đổi, làm bốn người tuyệt đối tin tưởng đối phương sẽ làm như vậy, không khỏi sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ sợ hãi. Chúng ta chưa bao giờ bắt cóc những tu sĩ này, một lần cũng không, chỉ một vài lần cầm mồm, ngủ mùi, hắn dùng lời lung lạc người đó. Lão giả mặt đen, bỗng nhiên lớn tiếng quát, cường ngạnh bẻ gãy câu nói kế tiếp của nữ tử, làm nàng cả kinh, không khỏi hùng hăng trừng mắt nhìn hàng lập. Lung lạc các ngươi cũng đánh giá mình quá cao rồi đó." Hàn Lập nhàn nhạt cười, khóe miệng mang theo vẻ chế nhạo. Chương 300, huyết chú. <cười> "Các hạ, thân là tiền bối, cũng không cần vũ nhục chúng ta như vậy, có thủ đoạn gì cứ dở ra là được rồi." Lão nhị dáng người cao gầy, đột nhiên hướng về phía Hàn Lập lớn tiếng nói, một chút cũng không để ý đến tình cảnh mạng sống đang nằm trong tay hắn. Điều này làm cho ba người khác run mình, bởi vì trong mắt bọn họ thì lão nhị luôn luôn mưu tính rồi mới hành động, thật sự không phải là người xúc động như vậy. Tên thanh niên tuổi khoảng 30, người đã thấy hàng lập có chút quen mắt, đầu óc chợt lóe lên, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, lập tức kinh sợ hướng đến tên cao gầy kêu to. gì ca, người có ý tứ gì? Muốn chọc giận vị tiền bối này, rồi làm cho hắn giận dữ đem mấy người chúng ta để giết chết hay sao?" Những lời này vừa đến ra miệng, không cần nói cũng biết lão giả mặt đen Nữ tử trẻ tuổi và hàng lập đều có chút ngẩn ra, chẳng biết vì sao hắn lại nói ra như vậy, mà vị nhị ca kia soạt một cái, sắc mặt vô cùng tái nhật, không biện giải câu nào. Tứ ca, người điên rồi, nhị ca làm sao, muốn chúng ta bị chết chứ? Nữ tử tuổi trẻ nghe xong, đã có chút sinh khí, nên giải thích dùm cho người cao gầy. Tiếp theo nàng lại quay đầu, bộ giang muốn nói với lão giả mặt đen cái gì đó, nhưng ai ngờ đập vào mắt nàng là một gương mặt cực kỳ âm trầm. Trong lòng nạn nhất thời trầm xuống Không biết phải làm sao Lão nhị Có phải bởi vì ta mùi còn ở trong tay bọn họ Cho nên người muốn tất cả mọi người đều chết Để ta mùi được sống phải không Lão giả mặt đen lạnh lùng nói Thực sự xin lỗi đại ca Người cũng biết thủ đoàn của bọn chúng Nếu tiết lộ phong phanh điều gì Ta mùi khẳng định sẽ chịu trăm ngàn tra tấn Sống không bằng chết Còn không bằng trực tiếp hồn phi phách tán Lão nhị cao gầy đuốc cuột vẽ mặt xấu hổ nói. Nữ tử trẻ tuổi nghe vậy sắc mặt vô cùng tái nhợt, môi động đầy vài cái nhưng điều gì cũng không nói. Cho dù tam tỷ là đạo lữ của ngươi, ngươi nhận tâm dùng tánh mạng của ba chúng ta, đồ lấy tánh mạng của tỷ ấy hay sao? tên thanh niên 30 tuổi kia cực kỳ tức giận lớn tiếng gầm lên với lão nhị. Lão nhị, tứ đệ tuy nói có chút nóng nảy nhưng không phải là không có đạo lý. Phải biết rằng năm đó năm người chúng ta kết bái, muốn đồng sanh công tử. Nhưng hiện tại ngươi vì ý riêng của mình Mà cố ý hại chết mọi người Điều này nói như thế nào Cũng không có công bằng Vì đại ca trong thanh âm tràn ngập về thất vọng Đúng là ta muốn hại chết mọi người Nhưng ta có biện pháp gì Trong bụng ta mùi Bởi mới có cốt nhục của ta Ta không thể để cho lý gia tuyệt hậu Mặt khác chết có ít hơn là sống lây lắc Ai muốn chủ động đi chết đâu Người cao gầy bị hai người kia nói sắc mặt lúc trắng lúc hồng một trận Nhìn không được Hai nắm đấm nắm chặt hống lên. Những lời này lập tức làm cho lão giả cùng nam tử run run, lộ ra vẻ khiếp sợ, nhất thời chẳng biết nói điều gì cho đúng, mà nữ tử há hốc miệng, trên mặt tràn đầy vẻ giật mình. "Mấy vị nói xong rồi chứ? Nếu xong rồi thì đến phiên tài hạ." Hà. Hàn Lập vốn một mực ở phía trước, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn, đột nhiên băng lãnh nói. Thanh âm truyền đến, lập tức làm cho ba người cả kinh, lúc này mới nhớ tới người chân chính quyết định sự sinh tử của bọn họ kỳ thật là bị tu sĩ trúc cơ kỳ trước mắt nhất thời sự phẫn nộ đều biến mất vô ảnh vô tung lại nhìn nhìn nhau ta mặc kệ các ngươi thật tâm đi tìm chết hay là diễn trò cho ta xem ta chỉ muốn biết hết thảy tin tức về người đứng sau nếu thật sự muốn chết thì phải sau khi nói rõ mới được đến bây giờ mà các ngươi còn tưởng rằng sinh tử vẫn do các ngươi làm chủ hay sao trong giọng nói cự hàn lập tràn đầy ý tứ lạnh khóc vô tình, làm cho ba nam một nữ sắc mặt đại biến. Người muốn cái gì? Chúng ta biết cũng không nhiều lắm, hơn nữa trên người, còn bị bọn họ hạ một loại huyết chú cấm chế, không thể đem sự tình trọng yếu tiết lộ cho ngoài nhân được. Nếu không, cấm chế sẽ lập tức phát tác, trái tim vỡ tan mà chết. Lão giả mặt đen cắn răng một cái, mở miệng nói, bộ dáng xem ra đã khuất phục. Huyết chú, có chút ý tứ, để ta kiểm tra sang. Lòng hiếu kỳ của Hàng Lập trỗi dậy, rất hứng thú nói. Lão giả mặt đen nghe xong, tinh thần rung lên, thoáng chần chờ một chút. Hắn ôm một tia hy vọng, chủ động đưa cánh tay ra trước người. Hắn cũng mong, Hàng Lập có khả năng trừ đi tông phúc đài hoàng này, nhưng hy vọng thực sự không quá lớn. Bởi vì người hạ chú lúc ấy, cực kỳ tự tin nói rằng, sau khi bị trúng cấm chế, chưa có một gã tu sĩ nào tiết lộ qua cơ mật của bọn họ. Người cử ý đồ liên lạc báo tin hoặc là cơ ý tiết lộ cơ mật đều bị mất mạng tại chỗ. Lúc này, Hàng Lập nắm lấy cổ tay đối phương, linh lực chậm rãi lưu động tại trong cơ thể của lão già. Vẻ mặt hắn thay đổi, trở nên vô cùng nghiêm túc. Ba người khác, đồng dạng cũng tập trung tinh thần, dưng mắt nhìn hai người, hy vọng vị cao nhân này có biện pháp giải trừ cấm chế. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Hàng Lập buông cánh tay lão già xuống, cúi đầu trầm tư suy nghĩ. Một lát sau, Hắn mới ngẩn đầu lên, thần sắc không thay đổi, hướng lão giả hỏi. Người hà chú tù vi như thế nào? Khi đó có đọc chú ngữ, hay nói cái gì kỳ quái không? Khi hằng lập vừa hỏi thế, thì sắc mặt bốn người đối diện, đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngoài ra, còn lẫn thêm một đi vui mừng. Có nói một ít lời kỳ quái, mà chúng ta nghe không hiểu. Từ hồ là chú ngữ, nhưng lại giống như thổ ngữ của một nơi nào đó, mọi người xác định rằng ai cũng không biết mấy câu này. Mà người hài chú là một gã thu sĩ trúc cơ kỳ Thành niên không đợi lão giả mặt đen đáp lại Mà hưng phấn mở miệng trả lời trước tiên Sau khi nói xong Còn lấy một chén máu đen Chẳng biết là gì Rồi vẽ một cái bùa hiệu kỳ lạ Trên cánh tay của chúng tôi Tẩy xóa thế nào cũng không được thứ quỷ quái đó Lão giả vội vàng bổ sung Tiếp theo lộ ra toàn bộ cánh tay Ở phía cuối có một cái bùa hiệu Là lùng màu đen mờ mờ Hàng lập sau khi tiến tới nhìn kỹ vài lần Đình gật gật đầu, rồi lại cúi đầu ngẫm nghĩ cái gì đó. Không lâu sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu, thần bí cười cười nói với bọn họ. "Cái này đúng rồi, xem data có thể hiểu được huyết chú sao lại như vậy." Tiền Bối nói thật sao? Lão giả mặt đen có chút run rẩy nói, ba người khác cũng đều lộ ra thần sắc không dám tin. Phải biết rằng, cấm chế giống như một loại lưỡi dao sắc bén kề trên cổ, làm bọn họ không thể không phục tùng mệnh lệnh của người nọ. Nếu người trước mắt Có thể trừ bỏ đi tâm phúc đài hoàng, thì bọn họ có thể lấy lại được tự do, không cần bị sai khiến. Tuy gọi là huyết chú, nhưng kỳ thật, chỉ là một loại ngôn chú mà thôi, có tác dụng cấm chế hoàn toàn, chỉ do chú ngự cổ quái, không có quan hệ một chút nào với bộ hiệu dùng máu đen vẽ trên tay, chỉ do hắn giả thần lồng quỷ mà thôi. Hàng Lập nhằn nhạt giải thích, bộ dáng từ hồ rất tự tin, nhưng trong lòng hắn thầm than may mắn. Thuật nguồn chú này rất hên là khi điều tra về đại na di lạnh, thì trong một quyển sách cực kỳ cụ kỹ có nhắc tới, nếu không, hắn một điểm cũng không rõ ràng. Tiền bối có giải trừ được chú ngữ này không? nửa tuổi trẻ tuổi nhìn không được, mở miệng. Không biết. Hàng lập lạnh lùng nói một câu, làm cho tâm tình mấy người bọn họ đánh huyệt một cái, vẻ mặt vui mừng như điên, vốn lộ ra, bây giờ thu luyện trở lại. Tiền bối nói như vậy là có ý tứ gì? Lão giả mặt đen vội vàng cười, cẩn thận hỏi. Hôm nay, một chút của việc giải chú ở trong tay hàng lập, hắn không dám đắc đổi tí nào. Giải trừ ngôn chú có hai loại phương pháp. Một loại phải biết khẩu quyết, ta chỉ cần có trong tay, liền hướng các ngươi dùng linh lực đi một lần, thì sẽ được bình yên. Một loại khác, chính là ta dùng thần thức xâm nhập vào trong thần thức của các ngươi mạnh mẽ xóa đi dấu vết ngôn chú. Loại này đòi hỏi thần thức của người dạy chú phải lớn hơn rất nhiều so với người hạ chú mới có thể hủy diệt ấn ký. Nhưng đồng dạng nếu không thành, sẽ lập tức kích thích nguồn chú phát tác. Kết cục như thế nào, chính các người phải rất rõ ràng. Hàng lập dữ mày không vui nói. Cái gì chứ, sẽ lập tức phát tác sao? Đội từ trẻ tuổi không khỏi thất thanh kêu lên. Trường diện huyết tinh sau khi huyết chú phát tác, thì lúc trước người hạ chú đã dùng một người sống. Để biểu diễn tại chỗ cho bọn họ thấy một lần, người bị hại có bộ dáng thê thảm, miệng thổ ra mấy khối của trái tim vỡ vùng, làm cho bọn họ đều nhớ rất dai, đều sợ sệt biến sắc, rất e ngại. Bà người khác, sắc mặt đồng dạng cũng không tốt, điều này không phải là muốn bọn họ đánh cược mạng sống sao. Hàng lập liếc mắt, cười lành một tiếng, đang định nói thì lão nhiệt cao gầy, lại mạnh mẽ, ngẩng đầu lên. Tiện bối cứ giúp tài hạ cưỡng bức giải trừ. Chúng ta đều bị một người hạ huyết chú, nếu ta có khả năng thoát được, thì các huynh đệ khác khẳng định cũng được. Lời vừa ra khỏi miệng, ba người khác đều ngạc nhiên, mở to mắt, ngờ ngát nhìn nhau. Nhị ca, ngươi định làm gì? Điều này nguy hiểm lắm đó. Nữ tử sau khi tỉnh táo lại, vội vàng lo lắng khuyên bảo. Chương 301 Khu độc giải chú Không cần nói, ý ta đã quyết. Lão nhị cao gầy dứt khoát nói. Nữ tử trẻ tuổi vội vàng quay đầu, hướng thanh niên cùng lão giả phát ra ánh mắt cầu trợ. Hai người này sau khi liếc mắt nhìn nhau, thanh niên thì im lặng, còn lão giả lại thở dài nói. Ngủ mùi, để lão nhị làm đi. Hắn là vì hối hận về việc lúc trước đó. Chỉ có làm như vậy trong lòng hắn mới có thể tốt hơn một chút. Nhưng nhị ca như vậy... Nữ tử còn muốn tranh biện vài câu, vì nhị ca kia cũng đã đi đến trước mặt hàng lập, bình tĩnh nói. Tiền bối... Bắt đầu đi, dùng ta làm thí nghiệm. Vị này bi trán nói, nhưng sự tình phát sinh lúc sau, lại là làm bốn người này giống như bị xối nước lạnh lên đầu, gây ra như gà gỗ. Vấy người các ngươi, có phải là lầm một việc? Ta đáp ứng giải trừ huyết chú cho các ngươi khi nào? Lời Hàng Lập nói lạnh thấu xương, làm mông sơn ngũ hữu cùng nhau, nhìn nhau bối rối. Tiền bối, nếu không định giúp chúng ta giải chú, vì cái gì phải nghiên cứu cấm chế trên người đại ca ta? Lão nhị, sau cùng, là ngạc nhiên, cuốn quyết hỏi. Ta đâu có nói, dạy chu cho các ngươi, mới nghiên cứu nó hay sao chứ? Ta chỉ là tò mò mà thôi. Hàng Lập mặt không chút thay đổi nói, nhìn khuôn mặt lành như băng, và nghe xong lời nói vô tình của Hàng Lập, mấy người này ngây ngốc tại chỗ. Chẳng lẽ tiền bối không biết việc này hay sao chứ? Không giải trừ huyết chú cho mấy người chúng ta, chúng ta sao có thể trả lời câu hỏi của tiền bối? Thành niên có chút lắp bóp hỏi, trên mặt tràn đầy về khẩn cấp hiển nhiên không muốn hy vọng trước mắt biến mất Hàng Lập nghe xong liếc hắn vài lần Sau đó cười lạnh mấy tiếng Ngửa đầu nhìn trời không nói Vấn đề đã rõ ràng như vậy Còn muốn hỏi hắn Hàng Lập không thèm trả lời Đệ tử không cần tra hỏi Vì tiền bối này nghĩ thấy dựa vào tin tức tình báo Tìm được trên người chúng ta căn bạn không đủ để đổi lê tánh mạng Cho nên mới không muốn dễ dàng ra tay Lão giả mặt đen không hổ kinh nghiệm nhiều năm Lịch duyệt không phải thanh niên kia có thể sánh bằng, một lời liền nói trúng trọng điểm. "Tiền bối, rốt cuộc có điều kiện gì mới có thể ra tay, trực tiếp nói ra đi, chỉ cần thật sự có thể trừ đi huyết chú, chúng ta nhất định sẽ không nói hai lời." Sau đó, lão giả bình tĩnh tiếp tục nói, "Tốt lắm, sớm nói ra như vậy, tất cả mọi người đã không cần làm như vậy." hàng Lập bỗng nhiên vỗ tay mỉm cười, nụ cười trở nên hớn hở, nhưng đập vào mắt bốn người này, càng làm cho họ thấy người này hỉ nộ vô thường, bất tri bất giác, sinh ra cảm giác kính sợ. Điều kiện rất đơn giản, nếu muốn giải trừ tâm phúc đại hoàng của các ngươi, thì chẳng những phải đem hết thảy những gì các ngươi biết đều nói ra cho ta, còn phải tạm thời tuân theo phân phó của ta, bắt đầu từ hôm nay, giúp ta ứng phó địch nhân tập kết một chút. Ta đoán bọn chúng sẽ không dễ dàng buông tha ta như vậy, mà ta đồng dạng cũng muốn giải quyết bọn chúng trong thời gian ngắn. Bất quá. Các vị cũng không cần lo lắng về địch nhân của chúng ta. Tài hạ là tu sĩ của Hoàng Phong Cốc, đến việc kênh chính là để xử lý một ít việc của môn phái thôi. Chỉ cần chống đỡ qua một đoạn thời gian, ta sẽ thỉnh cầu viện bên tới, đến lúc đó liền không cần e ngại bọn chuột nhắc này. Hàng lập ôn hòa đem điều kiện nói ra, thật không khách khí dâng cao lên đại kỳ của môn phái. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho bọn họ liều mạng. tiền bối là tu sĩ Hoàng Phong Cốc. Lão giả tuy sớm đoán lai lệch hàng lập không ngoài phạm vi thất phái, nhưng khi nghe chính miệng hắn thừa nhận, thì trên mặt vẫn lộ ra nụ cười. Được, hết thảy liền y theo lời của tiền bối, chúng ta cũng sẽ không ngoài cuộc. Dù sao, một khi giải trừ huyết chú, bọn này khẳng định sẽ cùng thành đối tượng đuổi giết của bọn họ, đi theo bên cạnh tuyền bối, ngược lại còn an toàn hơn. Lão giả mặt đen, cực kỳ sẵn khoái đáp ứng. Thành niên và nữ tử nghe xong lời của lão giả, Cũng là lộ sắc mặt vui mừng, không có mở miệng phản đối, hiện nhiên đồng ý với cách làm của lão giả. Đối với bọn họ mà nói, thất phái tự nhiên so với thế lực dùng huyết chú không chế bọn họ cường đại hơn nhiều, đương nhiên có thể nương tựa. Lão nhị cao gầy kia lại mang vẻ mặt trù trừ, bộ dáng tự hồ muốn nói cái gì đó, nhưng lại chần trừ. Nếu phương pháp giải trừ huyết chú của tiền bối có hiệu quả, ta còn có một thỉnh cầu hy vọng tiền bối có thể đáp ứng lão giả mặt đen, sau khi liếc mắt nhìn lão nhì, bỗng nhiên cung kính hướng hàng lập đề nghị. Hàng lập thấy cảnh này, trong lòng có vài phần đoán trước, nhưng ngoài miệng vẫn nhàn nhạt nói: việc gì, chỉ cần không phải quá khó khăn, ta sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn. Hàng lập lúc này vặn phất nói chuyện tốt bụng đến kỳ lạ. Tử mùi của tại hà còn ở lại việt kinh trong một nhà dân, hiện tại chúng ta thất thủ bị tiền bối đưa tới đây. Cũng không biết nàng ta bây giờ có việc gì hay không. Hy vọng tiền bối đến lúc đó có thể ra tay cứu giúp. Lão giả vẻ mặt trình trọng nói. Đại ca! Lão nhị cao gầy nghe xong, mặt đầy về cảm kích. Được, một khi các người đã đi theo ta, ta tự nhiên sẽ đem bàn các ngươi cứu ra. Nhưng hiện tại nên nhanh chóng giải trừ một chút độc tố trong cơ thể các ngươi, Nếu không để một lúc nữa, bàn các ngươi sẽ ô hô. Còn nói cái gì là giải huyết chú chứ? Hàng lập một lời đáp ứng, nhưng lời tiếp sau, là nói ra một câu, làm bốn người này kinh ngạc, sợ hãi. Kịch độc gì? Chúng ta trên người, chỉ có huyết chú thôi. Thanh niên sắc mặt biến đổi, có chút kinh hoảng, thêm chút hoài nghi. hắn thấy thanh niên hoài nghi điều mình nói, thực không tức giận, mà chính là nghi mặt nói. Vừa rồi kiểm tra huyết chú, ta đã phát hiện, trong cơ thể đại ca ngươi, trừ huyết chú này còn trúng một loại kịch độc. Độc này chẳng những độc tính cực kỳ mãnh liệt. Hơn nữa phi thường không ổn định. Phòng chừng cũng sắp phát tác. Nhưng cũng may, tại Hạ đối với việc giải độc, chi đạo còn có chút ít tâm đắc. Giải trừ chỉ là thuận tiền nhất tay mà thôi. Thực không cần lo lắng nhiều về việc này. Đương nhiên, nếu người không tin lời ta, cũng có thể chờ thêm một chút, xem xem có bị độc phát thân vong hay không. Sau khi nghe Hàng Lập nói như vậy, bốn người này ngược lại đã tin hơn phân nữa. Quyền lai like là như thế này. Ta nói người phân phó việc cho chúng ta vì sao trước lúc xuất phát đột nhiên bọn nhóm ta bồi tiếp hắn một chén rượu, quyền lai trong chén rượu kia có độc, chúng ta đều nghĩ trên người đã có huyết chú, đối phương sẽ không đồng thủ nữa, ai cũng không để ý việc này, thủ đoạn của bọn họ cũng thật là cay độc. lão nhị cao gầy thần sắc rất khó coi nói, thanh niên cùng được tự trẻ tuổi mới lộ biểu tình giật mình hiểu ra, mà lão giả kia vẻ mặt âm trầm nghiêm mặt, xem ra sớm nghĩ tới việc này. Một khi Hàng Lập đã quyết định mượn sức mông sơn ngụ hữu, làm trợ thủ cho chính mình, tự nhiên sẽ không ngơ ngơ ngát ngát để độc tính mấy người này phát tác, liền lập tức xuất thủ, từ trong túi trữ vật, lấy ra hai cái bình một trắng một xanh, vứt cho lão giả mặt đen. Từ trong mỗi bình đang dược này, ăn vào một viên, liền có thể xua tăng đại bộ phận độc tính, về sau có thể chậm rãi vận công bức tàn độc đa một lần nữa. Hàng Lập nói cực kỳ đơn giản lão giả mặt đen lập tức làm theo lời, đem đan dược, phân chia cho ba người khác, không hề nghi ngờ gì liền phục dụng đan dược trước tiên. Xem ra, trong lòng lão giả này rất rõ ràng, Hàng Lập nên muốn hạ thủ đối với bọn họ, các bạn không cần đồng tay đồng chân, trên giả dược, bởi vậy cũng yên tâm nuốt vào. Ăn vào đan dược của Hàng Lập không lâu, trong bụng mấy người này liền chuyển đến một trận đau bụng kịch liệt. Lúc sau, đứa tự trẻ tuổi kia sắc mặt đỏ lên, đột nhiên dậm một chân bệnh cửa ngự khí bay lên trời, bay về phía sau một ngọn núi nhỏ gần đó, chỉ là trên người còn có cấm chế hàng lập nên tốc độ phi hành thật không nhanh. Ba gã nam tử còn lại cũng đều ngượng ngùng tìm một địa phương bí mật, đem độc vật trong bụng bài tiết ra. Một lát sau đó, ba người này mang về mặt xấu hổ trở về nơi hàng Lập đứng. Chờ thêm một lát nữa thì nàng kia cũng bay trở về, chỉ là trên mặt còn lưu lại vẻ ửng đỏ. Được, hiện tại liền bắt đầu Tiêu trừ huyết chú. Ai trước đây? Hàng Lập cũng không dài dòng, trực tiếp nói. Đương nhiên là... Lão nhị vừa mở miệng, đang định tiến lên một bước, thì bị một bàn tay gầy trơ xương, kéo lại. Lão nhị, người còn có ta mùi. Ta xương cốt đã già, một khi đã không thể trút cơ, thì sống cũng không được lâu. Hay là để ta lên trước, dù sao ta mùi và tiểu hài tử trong bụng còn cần ngươi chiếu cố. Lão giả mặt đen bình tĩnh nói. Đại ca... Việc này không được, như thế nào có thể chứ? Lão nhị cao gầy, vẻ mặt kích động liên tục lắp đầu như đánh trống, nói cái gì cũng không đáp ứng. Mà thanh niên cùng nữ tử trẻ tuổi thấy vậy, cũng mở miệng yêu cầu lấy thân mình bảo hiểm thí nghiệm trước tiên. Không cần tranh, để cho đại ca các ngươi trước tiên đến đây đi. Dù sao vừa rồi ta đã kiểm tra qua thân thể hắn, như vậy nắm chắc thành công hơn một ít. Tuy bốn người này biểu hiện ra tình nghĩa kết bái phi thường đồng lòng người. nhưng dù sao sự việc không liên quan đến mình, hằng lập không có tâm tư nào mà để ý. hắn hiện tại đóng lòng muốn biết chính là mình có khả năng giải trừ huyết chú hay không. nếu vạn nhất không được, thì những chuyện hắn làm trước đó đều uổng phí, phải thực hiện kế hoạch khác. nghe hằng lập nói như vậy, bốn người liền không tranh đấu, lao giả thần sắc trình trọng bước tới. ba người khác sau khi liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể dùng ánh mắt lo lắng chăm chú. Nhìn hành động của lão giả, phanh phanh, liên tiếp vang lên sáu bảy tiếng đồng. Hàng Lập dương tay lên, mấy khôi lỗi binh sĩ kích thước như người thật, cầm binh khí xuất hiện phía sau Hàng Lập, từ trong một mảng bạch quan. Ta trong lúc giải trường huyết chú, thì không thể phân thân ứng phó địch. Mấy khôi lỗi này chính là một loại thủ đoạn cảnh giới, bất luận kẻ nào đi vào trong phạm vi mười trường xung quanh ta, chúng nó đều chủ động công kích, các người tốt nhất là cách xa ra một tí. Lời Hàng Lập không khách khí, chỉ ra ý tứ rằng, bây giờ còn không thể tiến nhìn bọn họ, làm ba người này đành bất đắc dĩ, lùi về phía sau một chút. Chương 302 Đối sách Buổi chiều, trong phòng khách Tần Phụ, Tần Ngôn đang đi qua đi lại không ngừng, sắc mặt thay đổi. Sáng sớm hôm nay, người hầu đem cơm cho Hàng Lập, báo rằng, hắn không có ở trong phòng, giống như một đêm chưa về. Điều này làm cho vị này rất lo lắng. Hắn không phải hay vì an nguy của hàng lập, mà là vì sợ vị bảo tiêu này, đột nhiên, không từ mà biệt. Nếu vậy, tần gia bọn họ làm thế nào, ứng phó với sự gia hại của ma đạo đây? Tần Bình, đi xem hàng thiếu gia đã trở lại chưa? Một khi có tin tức phải nhanh chóng báo lại. Tần Ngôn có chút nóng nảy, phân phó nói. Dạ, lão gia. Tần Bình trong lòng, mừng thầm cung kính đáp, sau đó nhanh chóng từ trong sảnh chạy ra ngoài. Theo ý riêng của hắn. Tần Ngôn càng quan tâm đối với vị hàng thiếu gia này, thì càng chứng tỏ hắn không có sai lầm. Xem ra thời điểm bình quan của hắn tại thần trạch chỉ còn đợi từng ngày. Lão gia, hà tất phải như vậy? Người trẻ tuổi ngẫu nhiên đi ra ngoài một chuyến cũng là chuyện thực sự bình thường. Làm gì mà nóng nảy vậy chứ? Vì Tam phu nhân mà Tần Ngôn sùng ái nhất lúc này cũng trong đại sảnh này. Tuy miệng nói là những điều giải vây cho hàng lộc, nhưng trong thành âm rõ ràng là có vị chua chát. Cũng khó trách. Từ sau khi hàng lập đến tầng trạch, vị đứng đầu tầng gia này luôn mang theo hàng lập nửa bước không rời. Nguyên trước kia, vì thường sùng ái một ít tầng gia thiếu gia, cùng tiểu thư, nhưng bây giờ lại không hề để ý. Trong số này, còn có nữ nhân của thiếu phụ này, hôm nay nhìn không được, thái độ ghen ghét bốc lên. <cười> nữ nhân, biết cái gì? Tần ngôn được nhiên nghe được ý tứ trong lời nói của tam phu nhân, nhưng trong lòng lão đều là sinh tử toàn gia, đâu thể để ý đến việc nhỏ như vậy. Sau khi Trần mắt Lít nhìn thì không còn quan tâm. Thái độ của tuần Ngôn như vậy, tự nhiên vị tam phu nhân này càng nghĩ càng thấy ủy khuất, nhưng cũng biết vị phu quân này của mình ghét nhất nữ nhân huyên náo, ngang ngược, nên đành phải cố nén oán khí này xuống cổ họng không hề lên tiếng, trong lòng đối với hàng lập lại tăng thêm vài phần tức giận. Chẳng biết qua bao lâu, thần Bình bỗng nhiên sắc mặt tràn đầy vui mừng chạy trở về, hơn nữa vừa tiến vào trong phòng, liền lớn tiếng hô. Lão gia, hàng thư gia đã trở lại, nhưng lại dẫn theo mấy khách nhân, cùng nhau hồi phủ. Hàng thư gia hy vọng lão gia có thể an bài mấy người này trú chân ở gần chỗ của hắn. Cần ngôn vừa nghe nói vậy, trong lòng đã yên ổn trở lại. Chỉ cần vì đại thần này không phải không từ mà biệt, đừng nói là mang mấy bằng hữu, cho dù mang mấy chục người trở về, là cũng không có một câu án hận. Một khi hàng hiền chất đã nói như vậy, liền đem thanh âm biện phụ cần. Làm nơi cho bọn họ trú chân là được, cũng đừng chậm trễ tiếp đại khách nhân của hàng hiền chất. Tần Ngôn không cần suy nghĩ nói, điều này càng làm cho vị tam phu nhân kia sắc mặt khó coi. Dạ, tiểu nhân sẽ làm việc này ngay. Tần mình lại vội vội vàng vàng, chạy ra ngoài, bộ dáng hăng hái mười phần. Lão gia, việc này có chút không ổn, tần trạch chúng ta có rất nhiều tài sản, cho mấy người lạ bất ngờ tới đây có phải là rất mạo hiểm không? Tạm phu Nhân nhìn không được, cẩn thận nói. Lời này của nàng không phải hoàn toàn nhằm vào Hàng Lập, mà là thật sự nghĩ thấy có vài phần bất an. Tần Ngôn nghe xong, có chút ngẩn ra, nhưng sau khi giao dự một chút, liền khoát tay một cái nói. Không có gì đáng ngại, bằng hữu của Hàng Hiền Chất không có vấn đề gì. Nghe lời nói sủng ái Hàng Lập của Tần Ngôn như vậy, Tạm phu Nhân hoàn toàn hết chỗ nói. Lúc này, Hàng Lập đang ngồi trên chiếc ghế, tại chỗ ở của chính mình. Trước mặt, còn ngồi năm người khác đúng là mông Sơn ngụ hữu trong đó có một người thanh niên đang thao thao bất tuyệt thuật lại sự tình gì đó còn mấy người khác ngồi ở bên thỉnh thoảng bổ sung bài câu hàng lập lộ ra vẻ mặt có chút đam chiêu tại nơi hoang dã ngoài thành việt kinh hàng lập nhờ thần thức cường đại thành công đem huyết chú của bốn người giải trừ sau đó liền mang theo mấy người này tìm nhập đến nơi có vị trí trung niên nữ tử còn lại và dự đoán của mọi người bọn họ phi thường thuận lợi Đem nàng ta ra không chút khó khăn Tuy cảm thấy hơi ngoài ý muốn Nhưng hàng lập cũng đồng dạng Giải trừ huyết chú cho nàng ta Rồi mang theo bọn họ Cùng nhau trở về tầng trạng Kỳ thật cho mấy người này Tìm nơi khắc chú chân Không phải là không được Nhưng hàng lập đích phát Có điểm lo lắng Dưới tình huống không có mình giám sát Hắn cũng không dám cam đoan Rằng mông sơn ngũ hữu Thật sự sẽ thành thật Cùng mình đồng lòng đối phó đại địch Cho dù mình có ơn giải cứu bọn họ Lòng người là khó dọa nhất. Hôm nay, hắn có thể đối với người hết lòng biết ơn, nguyện ý vì ngươi vào sinh ra tự. Nhưng ngày mai, nếu nhận thấy bạn nhỏ của mình trọng yếu hơn, thì có thể làm ra ít việc ti tiền vong ân bội nghĩa. Điểm này hàng lập không lấy làm kỳ quái. Hơn nữa bọn họ cùng với mình không có tình nghĩa kết bái, hơn phần nữa là sẽ quý trọng bạn nhỏ của mình hơn. Đương nhiên, nếu là đồng dạng hạ cấm chế, cùng sử dụng độc dược, Cũng không phải là không thể cưỡng bức, không chế được bọn họ. Nhưng nếu nói làm như vậy, thì mình ở trong mắt bọn họ, chỉ sợ cùng những người nọ không có gì khác nhau. Qua một thời gian dài, khẳng định sẽ bị bọn họ phản bội. Nếu là muốn lưu lại cho đối phương ấn tượng xấu, Hàng Lập sẽ không hề e ngại dùng thủ đoạn này. Nhưng là sâu trong nội tâm, Hàng Lập còn có một ít ý tưởng khác. Nếu lần này thất phái thật sự, ngăn cản được xâm lấn của ma đào, khôi phục kiếp sống tu luyện trước kia, Hàng Lập định tìm một ít người chuyên môn giúp mình sưu tầm phương thuốc và dược liệu, như vậy hắn liền không cần vất vả chạy đông chạy tây, có thể dùng toàn bộ thời gian được khổ tu, như vậy tiến độ tu luyện khẳng định sẽ có thể tăng lên rất nhiều. Mà môn sơn ngũ hữu này, tu vi pháp lực không phải là quá yếu, cũng không phải là quá cao, đúng là nhân tuyển thích hợp nhất, cho nên Hàng Lập không định dùng một ít thủ đoạn vô tình để cưỡng bức khống chế bọn họ. Chẳng qua Hàng độc chính mình cũng tự biết, nếu không có đủ ưu đại, cho dù là người tu tiên, tu vị thấp, cũng sẽ không làm những việc lạc vặt cho tu sĩ khác sai bảo, hơn nữa tâm tình mấy người này đốt cuộc như thế nào, hắn phải tiếp xúc thêm một đoạn thời gian mới có thể yên tâm, hết thảy còn phải chờ sau khi sự việc này chấm dứt mới quyết định lần nữa. Đất xấu hổ, chúng ta bấy người cho tới bây giờ, ngoài trừ nhận thức vài tu tiên giả bị hại như chúng ta, thì hình dạng hai người phát hiệu thi lệnh kia... Nửa điểm cũng không nhìn thấy Thật sự không biết nhiều lắm đâu Thành niên sau khi nói xong hết thảy Trở nên khổ sở cười Không có gì Đã biết đối phương một tên thuộc tài giáo Gọi là hắc sát giáo Hơn nữa đối phương bắt người khác Chủ yếu là để tu luyện tà công Như vậy là đủ rồi Hàng Lập sau khi nghe xong là nhạt cười Nhưng hàng tiền bối Chúng ta có phải ẩn ở, ở nơi đây Chờ biển binh đến rồi mới tiếp tục hành động hay không Trùng niên được tử mới được cứu ra Đột nhiên hỏi một câu Bốn người khác ngay xong Đồng dạng lộ ra thần sắc quan tâm Nhìn về phía hàng lập Xem hắn trả lời như thế nào Hàng lập ngay xong Trong lòng kỳ lành một chút Vài vị này xem ra Đều không thể tiếp xúc với người của Hắc sát giáo thêm lần nào Nhưng mà thất phái kia Nào có khả năng phái viện bên tới Hiện tại các phái Vì cùng người của ma đạo đối kháng Nên ngay cả lực lượng lưu thụ cũng không đủ Hắn nghĩ dù có biện pháp bẩm báo chi tiết Thì cũng khẳng định không có người nào tới. Nhưng may mắn vừa rồi, phản hồi thì hắn thông qua người liên lạc của Hoàng Phong Cốc ở Việt Kinh, gửi cho Lý Hóa Nguyên một phong thư cầu viện, Đang việc này nói qua một chút. Muộn phái dù không quan tâm, nhưng vị sư phó này sẽ không thể mặc kệ không hỏi tới. Hắn là vì làm việc ông ta giao phó mới đứt lấy phiền toái lớn như vậy, nhưng là chỉ có thể liều chết chống cự, không được chạy. Nếu chống không nổi thì hắn còn không trốn đi sao? Đã sớm chuồng khỏi nơi đây Nhưng đốt cuộc có viện binh đến hay không Hàng Lập cũng không thực sự quan tâm Phỏng chừng sẽ phải đến cho hắn Vài vị sư huynh Trong lòng nghĩ vậy Hàng Lập trả lời với thần sắc thoải mái Đương nhiên không được Tối thiểu chúng ta nên trước khi viện binh tới Thăm dò cứ điểm cùng nhân vật quan trọng của đối phương Mới có thể gian lưới bắt lấy Nếu đợi tại tầng trạch này Thì có chút bị động Điều này cũng làm cho bọn họ Có thời gian truy ra chỗ ở của chúng ta Điều này thật sự rất bất lợi, Tuyệt không thể để cho đối phương thòng dòng bố trí hết thảy Nghe xong lời của hàng lập Mông sơ ngụ hữu quay mặt nhìn nhau Lào giả mặt đen vút vút trầm râu dưới cằm trầm dòng, dòng nói Tiền bối nói rất có lý Nhưng là chỉ dựa vào một chút manh mối của chúng ta Căn bản là không nắm được cái đuôi của bọn họ Cái cứ điểm lúc đầu của chúng ta Khẳng định là bị bọn họ buông bỏ rồi Chúng ta giống như là không có điểm gì để bắt đầu Lão nhì cao gầy yên lặng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Yên tâm đi. Theo các người miêu tả, thì xem ra ta đã biết hai tên phát hiệu thi lệnh kia là ai. Chỉ cần bắt sống bằng họ, sự tình có quan hệ gì với hắc sắc giáo có thể rõ hơn phân nữa rồi. Hàng Lập từ hồ sớm đáng trước, không vội vàng nói. Lời này làm cho mấy người kia ngẩn ra một lát, sau đó đều lộ ra biểu tình kinh hỉ. Đối với Hàng Lập, càng có thêm cảm giác cao thông khó lường. Được. Một khi hàng tiền bối đã có kế hoạch, chúng ta hết thảy đều nghe tiền bối phần phó. Lão giả mặt đen quả quyết nói, hàng lập nghe xong, hài lòng gật gợt đầu. Đêm nay, liền hành động, chỉ có động thủ càng nhanh thì đối phương càng không có nhiều sự đề phòng. Hàng lập nhe mắt lại, lạnh lùng nói. Đêm nay, mồng sơn ngụ hữu không khỏi lộ ra vẻ giật mình. Chương 303 Khiếp sợ Mặc dù mông sơn ngụ hữu đối với quyết định này của Hàng Lập, cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nghị hắn có lý nên không phản đối. Nhưng khi vị trung niên đự tử kia, tự hồ tò mò hỏi một câu về thân phận thật sự của hai người hắc sát giáo kia, là nhìn như đóng đinh vào Hàng Lập, làm hắn chỉ cười nhàn nhạt, nói đến buổi tối hành động thì mọi người tự nhiên sẽ biết. Lời này khiến nàng ta, dù không muốn nhưng cũng không truy vấn tiếp, là làm ra bộ dáng lãnh đạm thờ ơ. Không lâu sau, Tần Bình theo lệnh Tần Ngôn đem Mông Sơn Ngụ Hữu đưa đến một đền viện khác ở phụ cận để an trí chỗ trú chân. Hàng Lập nhìn thân hạnh mấy người đi xa, trong mắt liền lộ ra một loại thần sắc cổ quái. Đột nhiên, Thị Thầm tự nói một câu về điều gì đó, nhưng không ai có thể nghe rõ ràng. Buổi tối, sau khi mọi người đã dùng cơm, tại trong phòng khách thanh âm viện, Mông Sơn Ngụ Hữu đều tụ tập lại, chuẩn bị đến đêm khuya. Theo như lời hàng lập nói mới bắt đầu hành động. Kỳ quái! Như thế nào mà nghĩ không ra đây? Lão Tứ, tuổi trần 30, tại đại sảnh không ngừng lắc đầu, mang theo vẻ khó hiểu. Tứ ca, vẫn còn nghĩ gì sao? người tự nhỏ tuổi nhất ngồi lười biếng ở trên chiếc ghế nói, lộ ra vẻ mặt cười mà như không. Tứ ca, người luôn nói hàng tiền bối lão nhân gia nhìn quen mắt, nhất định trước kia đã gặp qua một lần nào ở nơi đó. Nhưng là chính mình là căn bản nghĩ không ra, là khi nào, ở đâu. Điều này làm Tiểu Mùi không quá tin tưởng, không phải là rất muốn cùng hàng tiền bối lão nhân gia đạt được quan hệ nên mới chính mình sinh ra ảo giác chăng. Rất rõ ràng, trong lời nói của nàng ta, tràn ngập ý tứ chọc ghẹo Điều này rất có thể như vậy. Dù sao, vì tiền bối này tướng mạo không bắt mắt. Tứ đệ thấy quen mặt, đây là một sự việc rất bình thường. Lão nhị cao gầy, vừa thưởng thức trà thơm, Vừa treo chọc nói Chẳng qua, hai mắt hắn thủy chung Không rời khỏi người trung niên Nữ tử một khắc nào Một mực ngắm nghĩa khuôn mặt Vẫn còn phong nhã của đối phương Cùng cái bụng rất bình thường kia Ánh mặt qua lại không ngừng vẻ mặt hạnh phúc Vì nữ tử đứng hàng thứ ba này Là bị hắn nhìn cho tâm ý phiền loạn Không phải dùng sức véo hắn vài cái Nhưng lại thấy hắn ngây ngô cười vẻ tình minh, thâm trầm bình thường Chẳng biết đã sớm bước đi nơi nào rồi Tùy các ngươi nói luồn tuần như thế nào thì ta vẫn khẳng định đã từng gặp qua, nhưng không phải là sự tình gần đây mà khoảng vài năm rồi, nếu không ta sẽ không hoàn toàn quên đi như vậy. Thành niên tức giận Trần Bác liếc nhìn nữ tử trẻ tuổi và nam tự cao gầy, có chút không cam lòng nói. Vài năm rồi, tứ đệ, chúng ta vài năm trước, chính là một mực ở mông sơn khổ tư, chưa bao giờ rời núi. Người như thế nào nhìn thấy được hàng tiền bối, không phải là từ khi ngươi còn quấn khối chứ? Trùng niên nữ tử cũng cười hì hì trêu thanh niên. tam tỷ, ngươi... Thanh niên bị nàng ta nói cho đỏ mặt tí tai, vẻ mặt xấu hổ. Vài năm trước, tứ đệ cũng thực sự không phải một mực ở trong núi khổ tu. ngũ mùi thì không biết, còn các người chẳng lẽ đã quên. Chúng ta có tham gia qua thăng tiên đại hội một lần. Lần đó rời khỏi hai ba tháng, nhưng đáng tiếc, tất cả đều thất bại mà về. Rất may, không ai thù thương nghiêm trọng. Lão giả mặt đen nhạc nhạc thêm vào vài câu. Sao chứ, tất cả mọi người đều tham gia thăng tiên đại hội rồi. Ngũ muội trần mắt trần mũi, lộ ra vẻ mặt tò mò. Ngược lại lão nhị cùng trung niên nữ tử lại lộ ra biểu tình cười khổ. Không có gì để nói đâu. Đó là lần đầu tiên chúng ta mấy người biết được cái gì là ít ngồi đá giếng thôi. Trung niên nữ tử thở dài một hơi nói. Không biết gì, tứ ca, người nói cho ta nghe đi, lúc ấy như thế nào? Nơi từ trẻ tuổi lòng hiếu kỳ càng tăng lên, nàng ta quay đầu buông mắt nam thanh niên thuật lại sự tình ở thanh tiên đại hội, nhưng lọt vào mắt là gương mặt với thần tình khiếp sợ của hắn. Tử đệ, người làm sao vậy? Những người khác cũng phát hiện thần sắc không bình thường của thanh niên, kinh ngạc hỏi. Nhị ca, người còn nhớ rõ ngày đó đến tham gia thanh tiên đại hội. Chúng ta cùng đại ca và tam tỷ tách nhau ra mà đi, tại nhất thời tham ăn. Nên đã tự đến tụ lầu ở Gia Nguyên Thành dùng rượu và thức ăn. Thành niên không có trả lời nghi hoặc của đối phương, ngược lại bỗng nhiên nhắc đến chuyện ngày xưa. Điều này làm cho nam tự cao gầy có chút không hiểu. Đương nhiên là nhớ rất rõ, lúc ấy tuy người giấu diễn việc này, nhưng sau thì vẫn bị đại ca phát hiện, còn hung hăng giao huấn người một bữa. Lão nhị có chút khó hiểu đáp. Việc này đúng rồi, tại lúc ấy trở về thì có phải là nói qua với các ngươi? Tại tựu lầu gặp qua một vị tiểu tu sĩ, có vẻ như cũng tham gia thanh tiên đại hội, công pháp, trở luyện khí kỳ tầng thứ bảy tám. Chúng ta còn nghĩ hắn thật sự không biết tự lượng sức mình. Thời gian rất dài, ta không thể nhớ rõ ràng, nhưng thật sự có việc này. Lão nhị trần chừ nói. Hắn thật sự không biết, bị tứ đệ sao lại đột nhiên nhắc tới việc làm này làm gì. Mấy người khác cũng đồng dạng rất kỳ quái khi nghe hai người hắn đối thoại. Nhưng vị tiểu tu sĩ nằm đó chính là hàng tiền bối ngày hôm nay. Thành niên chán nặng nói ra một câu làm cho những người ở đây đều trở nên ngây ngốc như gà gỗ. Cái gì hàng tiền bối chính là vị tiểu tu sĩ tu vi thấp cán kia? Nam tự cao gầy giật nảy lên một cái, từ ghê đứng lên, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin được. Rốt cuộc là sao? Nói rõ một chút đi. Sau khi sự khiếp sợ qua đi, lão giả mặt đen díu mày nói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 Tứ đệ sẽ không nhận nhầm chứ, dù sao việc đó đã xảy ra mười năm về trước, dụng màu cùng tuổi tác của hàng tiền bối cũng nên khác đi mới đúng. lão giả mặt đen sờ sờ cằm, có chút đam chiêu nói. Không, người đó khẳng định là hàng tiền bối, hắn cùng người năm đó dụng màu giống nhau như đúc, trừ tuổi tác lớn hơn một chút thôi. Thành niên trước tiên cả kinh, sau đó ngẫm lại, khẳng định nói. Nghe thành niên nói chém đinh chặt xác như vậy, làm mấy người khác ngẫn ra nhìn nhau. Ngắn ngủi mười năm, một người tu tiên tu vi thấp như vậy lại trở thành một gã tu sĩ trúc cơ kỳ. Điều này làm cho trong lòng bọn họ không khỏi trở nên chua sót. Trong lúc nhất thời, không ai có tâm tư để mở miệng nói chuyện tiếp. Tốt lắm, mặc kệ hàng tiền bối có phải là người năm đó hay không. Nhưng hôm nay, người ta thật sự là tu sĩ trúc cơ kỳ. Một chút lệ số cũng không thể nào thiếu. Những cái không cần hỏi thì đừng nên hỏi, hiểu chưa?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 trên tay cầm nguyệt quang thạch dưới bạch quang nhàn nhạt bọn họ đều mang vẻ mặt không thể tin được ngươi là vì cái gì lão giả mặt đen đầu đớn vàng phần nói cái gì là sao ta chỉ đi ra thử một chút pháp khí này mà thôi thần sắc người này nguyên lai vô cùng tái nhợt nhưng dần dần lại khôi phục vẻ bình thường nó như không có việc gì có thể đem thử trong tay ngươi vào cho tại hạ đánh giá được không từ màn đêm tối đen Hàng lập phiêu phiêu ở trên không trung, hạ xuống, thần sát như bình thường nói. Kỳ quái, pháp khí của ta như thế nào, có thể để ngoại nhân xem được, đương nhiên là không thể rồi, có phải không tứ ca? Người lén lén lúc lúc này, chính là đứa tự trẻ tuổi trong mông sơn ngủ hữu. Lúc này, nàng ta tuy cố gắng, giữ vẻ mặt bình thường, nhưng đôi tay lại không ngừng gắt gao, ôm lấy cái hộp nhỏ, bộ dáng không chịu buông bỏ ra, dù chỉ là nửa phần. Ngủ mùi, đem thứ trong tay ngươi. Giao cho hàng tiền bối Lão giả mặt đen sắc mặt âm trầm nói Thành âm tràn ngập hàng ý Chương 304 Nội ứng Đại ca, chẳng lẽ người cũng không tin ta sao? Vì ngũ mùi này cố gắng đỡ nụ cười Chính vì mọi người tin tưởng ngũ mùi Mới cho người một cơ hội để giải thích Chỉ cần trong hộp Không phải là thứ có hại với mọi người Người chủ động mở ra Mới có thể giải trừ được nghi hoặc của mọi người Lão giả lành như băng trả lời Nghe xong lời này của lão giả, thần sắc nàng ta cực kỳ kích động, trên mặt lúc trắng lúc hồng. Vị ngũ mùi này lại nhìn những người khác, bọn nam tử cao gầy đều mang biểu tình chua sót, làm lòng nàng ta lạnh tanh, không biết nên nói cái gì cho đúng. Vì thế sau khi suy tính một lát, nàng ta tâm động một cái, đột nhiên đem hộp nhỏ thu vào người, đồng thời rất nhanh lấy ra một viên châu màu lam, dừa cao lên đỉnh đầu, lớn tiếng nói. Các người không cần bức ta! Viện thiên lời tử các ngươi đều nhận thức được, ta chỉ cần rời khỏi nơi đây. Hành động này của nữ tử làm cho mấy người khác trong môn sơn ngũ hữu sắc mặt đại biến, đặc biệt là người thanh niên rất có hào cảm với nàng, khuôn mặt lại lộ ra vẻ cực kỳ sâu thảm. Xem ra, không cần nhìn thứ trong hộp kia, ngủ muội người đích thực hợp tác với lũ dơ bẩn kia. Lão giả lộ ra thần sắc giận dữ quát, song quyền nắm chặt, đột nhiên bước tới từng bước. Không được qua đây... Đại ca, nếu không ta sẽ quang ra đó." Ngũ Muội lộ ra ánh mắt bối rối, giờ biên châu màu lam kia ngàn trước người, làm ra tươi thế sẵn sàng xuất nó. Thấy một màn này, mặc dù lão giả tức đến râu tóc dựng đứng, nhưng thật sự không dám tiến lên. Dù sao uy lực của thiên lôi tử này, hắn rất rõ ràng. "Ngũ Muội, ngươi thật sự định dùng thiên lôi tử này để đối phó chúng ta sao? Phải biết rằng pháp khí này chính là chúng ta mấy người năm đó thấy người tu vi rất thấp."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 trên khuôn mặt lộ ra vài tia xấu hổ, nhưng chỉ là chợt lóe lên rồi tan biến. trong miệng vẫn cường ngạnh nói hiện tại nói mấy cái này có ích lợi gì? ta cùng các ngươi bất đồng, ta nhất định phải trúc cơ thành công. người của hắc sắc dao nói rằng chỉ cần lập được công lao lớn, thậm chí không cần trúc cơ đang giáo chủ cũng có thể mạnh mẽ trợ giúp trúc cơ thành công mà không gặp nguy hiểm gì. nam tử cao gầy nghe được không ngừng nhíu mày, không nhìn được nên mở miệng. Ngủ Muội, ngươi bây giờ quay đầu lại còn kịp, việc không cần trúc cơ đan có thể trúc cơ mà ngươi cũng có thể tin. Bọn họ khẳng định khinh thường ngươi, tuổi con trẻ, nên mới cố ý gạt gẫm ngươi. Lão nhị trong môn sơ ngụ hữu rất chân thành, thiết tha nói. <cười> không cần nhị ca giáo huấn ta, trong lòng ta tự biết, cho tới bây giờ cũng không có điều gì cần che giấu. Kỳ thật từ hai năm trước, trong một lần xuất ngoài, ta đã gian nhập hắc sát giáo. Cho nên thần thông quảng đại của bọn giáo chủ, các người là ngoại nhân, căn bản là không tưởng tượng được. Nữ từ trẻ tuổi sau khi lành lùng hư một tiếng, nói ra một tin tức làm những người khác rất khiếp sợ. Hai năm trước, ngươi đã gia nhập hắc sát giáo. Vậy lần này chuyện mấy người bọn họ bị bắt, cũng có tay chân ngươi dính vào sao? Hàng lập vốn đứng ở một bên không lên tiếng, đột nhiên ngắt lời nói một câu. Những lời này nhất thời làm cho bọn lão giả trong lòng dậy sóng, lập tức biến sắc. Nhìn chằm chằm vào được tự tuổi trẻ, bọn họ đều không dám tin rằng về ngủ mùi này thật sự làm như vậy. Nàng ta sắc mặt trở nên âm trầm bất định, sau khi do dự một chút liền chậm rãi nói, "Đúng vậy, là ta đem hành tung mọi người nói cho người của Hắc sắc giáo, nhưng ban đầu là vì cơ ý tốt, muốn cho mọi người đồng loạt có cơ hội trúc cơ, nếu không giờ theo lệ thường của Hắc sắc giáo, những người bị san cầm 89 phần đều bị huyết tế." nào có dễ dàng lưu lại tính mạng như vậy. Nữ tử tuổi trẻ nhận thấy đến bước đường này nên cũng không dâu dâm ý tứ gì nói rõ ràng ra. Nói như vậy mấy huynh trưởng chúng ta cũng nên là cảm tạ ngũ mùi nhiều. Lão giả mặt đen dần quá hóa cười. Mặc kệ các ngươi nghĩ thế nào, dù sao ta đối với mọi người thực sự không có ác ý, các người đừng bức ép ta. Gương mặt xinh đẹp của nữ tử có chút méo mó nói. Tiếp theo là giơ thiên lôi tự trong tay lên. Lúc này, Hàn Lập bỗng nhiên hướng về phía nữ tử, nhàn nhạt cười nói: "Thiên Lôi tử đích thật là thứ tốt." Vừa dứt lời, thân hình trở nên mơ hồ, liền biến mất tại chỗ. "Ngươi!" Ngộ Muội cũng rất thông minh, vừa thấy cảnh này trong đầu đã nghĩ ngay phải đồng thủ. Nhưng là một trận gió nhẹ thổi qua trước mặt, cổ tay đang giơ Thiên Lôi tử đột nhiên bị trói chặt. Hàn Lập giống như quỷ mị, xuất hiện phía sau chế trụ tay nàng. Thứ này rất là nguy hiểm. Hay là để ta bảo quản là tốt nhất nhé. Hàng lập không khách khí, mạnh mẽ đem thiên lôi tự từ trên tay đối phương, thù đi, tùy ý bước vào trong túi trữ vật. Ngũ mùi thấy chỗ dự lớn nhất của mình, bị hàng lập hóa giải như đùa bẩn với trẻ con, sắc mặt trở nên trắng bệch, nhất thời quên cả giải dùa, trong mắt lần đầu tiên, lộ ra vẻ sợ hãi. Nàng là nghĩa mùi của các ngươi, nên ta giao cho các ngươi, chỉ cần nàng ta nói ra sự tình của hắc sắc giáo, Còn xử lý như thế nào thì tùy. Nhưng ta nghĩ, các ngươi sẽ cũng không ngu ngốc đến mức phóng thích nàng ta lại trở về báo tin cho bọn chúng. Hàng lập thâm ý sâu sắc hướng về mấy người còn lại trong mông sơn ngụ hữu, thần sắc tự nhiên nói. Sau đó, bạch quan trên tay chợt lóe, nhanh như thiểm điện, điểm vài cái trên thân thể mềm mại của nữ tử, giam cầm chân nguyên của nàng ta, không thể tái vận dụng pháp lực. Tiếp theo, hắn không có một chút cố kỳ, sợ lấy cái hộp. Từ trong áo của nữ tự trẻ tuổi, sau đó nhẹ nhàng đem nàng ta, ném cho thanh niên, còn có chút hốt hoảng kia. Đà tạ, hàng tiền bối. lão giả mặt đen tự nhiên biết, hàng lập làm như vậy chính là cấp cho mấy người bọn họ một nhân tình lớn, cho nên cảm kích nói. Hàng lập im lặng khoát tay áo, thả ra trên không trung, vài đạo pháp quyết màu vàng, đem kết giới cách âm ở phù cận tùy ý thu lại, sau đó chậm đã biến mất vào trong bóng đêm. Đại ca chúng ta làm sao bây giờ lão nhị vẻ mặt phức tạp nhìn theo thân ảnh hàng lập lặng lẽ nhỏ giọng nói với lão giả mặt đen trước tiên đem ngủ mùi mang về trong phòng khống chế đợi hành động đêm này của chúng ta chấm dứt rồi mới tính đến việc xử lý lão giả trầm ngâm một chút nói như vậy cũng tốt tối thiểu cũng có thời gian để tất cả mọi người bình tĩnh trở lại lão nhị liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý tiếp theo hắn liền quay đầu lại hướng về thanh niên đang ôm nữ tử trẻ tuổi nói. Tử đệ, trước tiên mang theo ngũ mùi quay trở về phòng đã. Thanh niên ngây dài gật gật đầu, ôm nữ tử như khúc gỗ xoay người hưởng thanh âm viền đi tới. Thấy bóng dáng thê lương của hắn ta, lão nhị thở dài một tiếng, trên khuôn mặt lại hiện lên vẻ xót thương. Lúc này Trung niên nữ tử cũng đi tới nói. Tử đệ không có việc gì đâu, hắn tới này đối với ngũ nha đầu kia đều một mảnh si tâm, nhưng mà bây giờ. Nàng ta liên tục lắc đầu, lộ ra vẻ không đành lòng. Tạ Nguyên trước kia cũng không đồng ý đối với hai người bọn họ, nhưng hiện tại là không thể nào. Lào giả đột nhiên lộ ra biểu tình mệt mỏi không chịu nổi. Gần đây, liên tiếp phát sinh đã kinh biến, làm bị lão nhân luôn luôn quyết đoán này, cũng cảm thấy tâm thần cực kỳ tiêu tùy Nhưng mấy người trong mông sơn ngũ hữu đều đã lớn tuổi nên chỉ cảm khái được trong chốc lát. Ê, chỉ mình tứ đệ! Mà ngủ mùi trở về sao? Lão già bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, sắc mặt biến đổi nói. Đúng vậy, đại ca, có cái gì không đúng sao chứ? Không lẽ ngươi nghĩ tứ đời hắn? Lão nhị trước tiên đồn mình khi bị hỏi tới, nhưng lúc sau, sắc mặt đồn dạng cũng biến đổi, lồ vẻ lo lắng khi hắn giật mình hiểu ra. Sau đó hai người liền một câu vô nghĩa cũng không nói, vội vội vàng vàng, hướng thanh âm viện tiến tới. Chỉ để lại trung niên nữ tử vẫn còn chút khó hiểu lộ ra thần sắc nghi hoặc. Trong thanh âm bi, thanh niên đơn độc, cô độc ngồi trên ghế ở phòng khách, ngây ngốc như khúc gỗ. Trước người hắn là lão giả mặt đen và nam tử cao gầy đang nhìn nhau. Đứa tự trẻ tuổi sớm đã không thấy bóng dáng. Lão nhị, ngủ muội trên người còn có cấm chế do tiền bối hạ, đi không được xa, ngay lập tức mau đuổi theo nàng ta. Ta đi thỉnh tội với hàng tiền bối, thuận tiền mời lão nhân gia ra tay. Nhất định không thể để ngủ muội, chạy trở về thông báo cho người của Hắc Sát giáo, nếu nàng ta thật sự không theo hoặc có người khác tiếp ứng thì hãy hạ sát thủ đi." Lão già thần sắc lạnh lùng nói. "Dạ rõ, đại ca." Lão nhị đầu tiên là run mình, nhưng lập tức biết hiện nay không phải là lúc có thể mềm lòng nương tay, liền trần trọng gật đầu đáp rồi vội vàng đi ra ngoài. "Tử đệ, ngươi." Lão già thấy nam tử cao gầy đi ra ngoài, Mới quay đầu lại liếc mắt, nhìn thanh niên Nhưng nhìn thấy hình dáng như mất hồn của hắn ta Là thật sự không đành lòng nói Đành phải thở dài một tiếng Rồi đi tìm Hàng Lập Bỏ chạy sao? Không có việc gì Nếu quý nhị đề không truy bắt được Thì cũng không cần đuổi theo đâu Sự tình ngoài ý muốn của lão giả Hàng Lập nghe nói Được từ trẻ tuổi trốn ra khỏi tầng trạch Lại không có lộ vẻ kinh hoàng Mà chỉ là nhẹ nhàng bân cua nói chương 305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 Thì có đưa cho nàng một cái ẩn nặc phù, nhờ đó mới có thể trốn đến nơi đây. Vừa trốn đi không lâu, nữ tử phát hiện trên bầu trời xẹt qua, thân ảnh nam tử cao gầy. Nàng nhanh tay lẻ mắt sử dụng tấm phù này, cuối cùng may mắn ứng phó được. Lúc đó, vì nhị ca này của nàng không phải hướng về phía nàng đuổi theo, mà chính là quay trở về tầng trạng. Như vậy, nữ tử trẻ tuổi mới dám lớn mặt chạy như điên trong ngõ nhỏ như thế này.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 lập tức hoàn toàn quy phục hắc sắc giáo vì chính là hy vọng có một ngày lập được đại công thì có thể nhận được ân tứ từ vị giáo chủ tiến vào trúc cơ kỳ theo như nàng ta biết thì đại bộ phận ngoại vi đệ tử cam tâm chịu cho hắc sắc giáo sai khiến đều là ôm mục đích như thế này bởi vậy nàng thủy chung không cho rằng sự lựa chọn của mình là sai lầm dù sao bằng vào tư chất của nàng tu vi đạt đến mức này cơ bản đã là cực hàng nếu muốn tiến thêm một tầng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 Một mặt mơ mộng đẹp có thể tiến vào trúc cơ. Dưới chân, từ hồ cũng chạy nhanh hơn rất nhiều. Khi nàng ta trông thấy xa xa là đầu phố nam khu, thì trong lòng vui vẻ, vừa đình bước nhanh hơn, nhưng bọn nhiên thấy dưới mũi, từ hồ có một cảm giác ướt sủng. Được tự kỳ quái dùng tay, lau một cái, rồi nhìn thoáng qua. Kết quả thân hình chấn động, thần tình đều là kinh ngạc và sợ hãi. Chỉ thấy trên năm đầu ngón tay trắng nõn, dính đầy thứ chất lỏng màu hồng đen. Đây là ngũ mùi kinh hoàng thất thố, bởi bàn dùng ống tay áo, lau đi máu đen ở phía dưới. Nhưng lúc này, máu mũi tuôn ra xối xả, hơn nửa tay mắt cũng bắt đầu chảy ra máu tươi màu đen. Nửa từ trẻ tuổi chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, hai chân mềm nhũng, người liền trực tiếp ngã xuống mặt đất. Lúc này, toàn thân nàng ta rét lạnh vô cùng, một chút ấm áp trong lòng ngực cũng đều không có. Mụn lớn tiếng kêu cứu, nhưng cổ hồng bị chặn cứng căn bạn không phát ra nổi một chút âm thanh nào. Sau đó, thần thức của nàng ta dần dần trở nên mơ hồ, không lâu sau, liền bệnh biển chìm vào bên trong hắc ám. Vào sáng sớm ngày thứ hai, những người đi qua con đường này đều kỳ quá phát hiện ra, trên mặt đất nơi này vô duyên vô cớ xuất hiện vũng máu màu đen, làm cho người ta không thể không đi đường vòng, đưa tới không ít bàn luận. Vào thời khắc nửa tự trẻ tuổi bị mất mạng, Hàn Lập đang ở trong phòng của mình, kiểm tra hết thảy pháp khí và phù lục ở trên người, chuẩn bị xuất phát. Sau khi thu thập xong các thứ, Hàng Lập nhìn ánh trăng chen chết bên ngoài cửa sổ, trên mặt lộ ra vẻ tịch liêu, trong miệng bỗng nhiên thấp giọng lẩm bẩm. Không sai biệt lắm, độc tính cũng nên phát tác rồi. Nói xong, hắn khẽ thở dài một hơi, liền rời khỏi phòng, hướng thanh ông viện mà đi. Hàng Lập hoài nghi ngủ buổi kia, kỳ thật là vào lúc giải độc cho mông sơn ngủ hữu, thì liền phát hiện chỗ không ổn. Tuy trên người cùng một loại độc, nhưng độc tính ít hơn so với ba người kia nhiều. Nếu phát tác hơn phân nửa, cũng sẽ không trí mạng. Ngược lại với điều này, thật đa huyết chú trên người nàng ta, hàng lập thực tế đã phải tốn rất nhiều công sức, mới có thể loại bỏ đi. Cái này chứng tỏ thời gian được từ trẻ tuổi, trúng huyết chú không ngắn mới đúng. Nếu không, sẽ không lưu lại dấu vết sâu như vậy tại thần thức. Ôm tâm lý kinh Hải Hàng độc khi giải trừ huyết chú cho nữ tử thì cố ý hạ một cái cấm chế nho nhỏ làm hầu thủ. Cái cấm chế này có tác dụng chính là đem dược lực còn sót lại của hai bình giải dược kia, tạm thời tụ tập tại một chỗ. Đợi đến một thời điểm thì đột tính pháp dị biến thành độc dược vô cùng kích độc. Bởi vậy, hai bình đan dược này được gọi bằng vô thường đan, có thể dùng làm thánh dược để giải độc, cũng có thể thông qua thủ pháp đặc thù chuyển hóa thành độc dược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 thì nữ tử sẽ giống như trên, vô thành vô tức mất mạng, không lưu lại dấu vết gì. Hàn Lập sợ vậy, đối với nữ tử này không hạ sát thủ ngay trước mặt, vì ngài tình cảm của Mông Sơn Ngũ hữu đối với nàng. Lúc đó, hắn nhập nhằng nước đôi, nhưng tuyệt đối không thể để cho nữ tử này tiết lộ quan hệ của bọn họ với tầng trạch. Đây là điểm mấu chốt của Hàn Lập. Lúc ấy, liền kích phát cấm chế, chính là Hàn Lập cẩn thận xuất đa thủ đoạn phòng bị, không nghĩ tới thật sự phát huy tác dụng. Cho nên Khi hàng lập đối với bẩm báo của lão giả mặt đen, thì trấn định như vậy, không chút hoảng hốt nào. Thật ra, nếu nữ tử này ngoan ngoãn lưu lại tầm trạch, làm tù binh, thì hắn còn có thể ngăn chặn cấm chế phát tác. Nhưng là hiện tại nàng ta đã trốn đi rồi, mặc kệ có phải là mông sơn ngũ hữu chủ động phóng tích hay không. Nàng ta cũng đã biến mất trên thế gian này, nên sẽ không thể tiết lộ chút tình báo nào cho hắc sát giáo. Hơn nữa, hắn còn có thể cấp cho mông sơn ngũ hữu một nhân tình. Đối với việc thu phục mấy người này Vô cùng hữu ích Khi đến thanh âm biển Thì thấy mấy người mặc đen Lão giả tuy tinh thần không quá tốt Nhưng đã chuẩn bị tốt hết thảy Đang yên lặng đợi hắn tới Xuất phát Sau khi tiến vào phòng Hàng lập nhanh nhẹn rõ ràng nói Hình vương phụ dưới màn đêm Giống như một con quái thú Vô cùng to lớn Vì hiếp hết thảy những kẻ trộm non nớt Có chủ ý tới nơi này Nhưng tối nay Mấy người hàng lập thi triển pháp thuật ẩn thân Lặng lẽ tiềm tàng tiến đến đây. Lúc này, hình vương phủ tuy vì ngô lão thần tiên, tự nhiên biến mất mà nhốn nháo cả ngày. Nhưng đêm khuya như vậy, trừ một ít thủ vệ cùng những người đi tuần, thì những người khác đều đã sớm chìm vào trong giấc mộng. Thời điểm này đúng là lúc say sưa giấc nồng. Vào trong phủ, hàng lập lập tức tìm một gà thủ vệ canh đen, thi triển khống thần thuật, làm hắn thổ lộ chỗ ở của vương tổng quản cùng tiểu vương gia, rồi một trưởng đánh bất tỉnh gã. Sau đó mới hướng về phía bốn người khác nói. Trong hai người kia, tiểu vương gia, tù vị thấp nhất, chúng ta trước hết ra tay với hắn, cuối cùng mới thu thập tiếp tên vương tổng quản kia. mông Sơn ngũ hữu sớm vì truyền hình vương phụ là người của hắc sát giáo mà cảm thấy kinh ngạc, nghe xong lời hàng lập tự nhiên không có điều gì dị nghị, đều gập đầu đồng ý. Đối với bọn họ, mấy tu tiên giả này mà nói vì tiểu vương gia tuy là hoàng thân quốc thích. Nhưng thân phần hạch tâm đệ tử của hắc sát giáo mới càng làm cho bọn họ kiên kỳ hơn. Tiếp theo, mấy người liền vô thanh vô tức tiếp cận chỗ ở của tiểu vương gia. Đó là một cái lầu nhỏ có ba tầng. Phụ cần còn có mấy tên thủ vệ của vương phủ. Vì sợ trong lúc chạm tráng mấy người này lại xảy ra trở ngại, nên mong sơn tứ hữu không đợi Hàng Lập ra tay. Đầu tiên, tiến lên, đem mấy người này chế trụ. Hàng Lập nhìn thấy thân thủ thuần thục của bọn họ, gật gật đầu, dũ thầm Có một ít thủ hạ từ hồ cũng rất tốt, bởi vì từ miệng thì vẻ biết được, tiểu vương gia ở tại tầng cao nhất là tầng thứ ba, nên hàng lập không cho mấy người bọn họ lên lầu, mà là phân phó bọn họ, phân biệt mai phục chung quanh. Vạn nhất tiểu vương gia này rất giả hoạt, nếu có thể từ trong tay hàng lập mà thoát ra được, thì bọn họ vừa lúc có thể ngăn người này lại, giúp cho hàng lập tranh thủ thời gian. Đương nhiên, vì sợ kinh động đến vương tổng quản đang ở trong phủ nội.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 Đồng thời cũng cảm thấy kỳ quái Vì hàng tiền bối nha như vậy Đã đắc thủ sao Không thấy vị tiểu vương gia kia Hàng Lập vẻ mặt âm trầm phi từ trên lầu xuống Vừa thấy bốn người này đi tới tụ tập liền nhăn mày nói một chút Trên lầu không có ai Chỉ có một con rối Do huyện thuật biến hóa mà thôi Xem ra hắn khẳng định có việc đi ra ngoài Lời này của Hàng Lập làm mấy người khác Mắt to bắt nhỏ trừng lên Nhất thời cũng không biết Nên làm thế nào cho phải Phạm Nhân, Tu Tiên, chương 306, Nguy Cơ Hay là ngủ muội đã báo tin cho đối phương, nên người trước đó đã chạy mất, hoặc giả có mua đồ gì? Trùng niên đệ tử lộ ra vẻ lo lắng. Không, nếu đối phương thật đã đặt bẫy từ trước khi chúng ta vừa tới, chúng đã phát động rồi, lúc đó chúng ta vẫn chưa hề có phong bị gì. Hàng Lập lắc đầu phủ đình nói, những người khác nghe Hàng Lập nói như vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn không khỏi quay ra, nhìn bốn phía, quả nhiên, không hề có gì khác thường phát sinh. Tiền bối, vậy phải làm sao bây giờ? Nên rút lui, hay đợi ngày khác rồi hành động? Lão nhị do dự hỏi. Trước tiên, phải tìm vương tổng quản để hạ thủ. Nếu hắn không có ở đó, vậy hủy hết mọi hành động, lập tức rút lui. Hàng Lập lạnh luôn nói. Nghe Hàng Lập nói như vậy, mồm sơn tứ hữu nhìn nhau, cùng yên lặng gợt đầu. Hàng Lập phóng pháp quyết, thu lại kết giới.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 Lập tức nấp sau một cái cây rất lớn. Việc này khiến Mông Sơn Tứ Hữu đang chăm chú nhìn, cảm thấy ngạc nhiên, nhưng lập tức, bên tai vang lên thanh âm của hàng lập. Cẩn thận một chút, tiểu vườn gia cũng ở trong phòng, mọi người cứ như vậy, phối hợp hành sự. Lời này lập tức làm mấy người rùng mình, không hẹn mà cùng nín thở. Cẩn thận nhìn về phía cửa phòng, không dám phát ra chút tiếng đồng nào. Kẹt, một tiếng, cánh cửa mở. Một thanh niên mặc chiếc áo bào màu xanh nhạt đi ra, đúng là tiểu vương gia, của hinh vương phủ. Chị thấy hắn sau khi quay đầu, nói nhỏ với người trong phòng vài câu, liền đi vào trong viện, cửa phòng liền đóng lại. Sau đó, ánh sáng trong phòng nháy lên vài cái, rồi tắt hết. Có vẻ như người trong phòng đang định đi ngủ. Mặt hàng lập vẫn không đổi, chăm chú nhìn tầng cử động của đối phương. Điều khiến hắn buồn bực, chính là không nhìn ra được chút pháp lực nào tồn tại trên người đối phương nhưng sau khi xuất hiện liền gây cho mình cảm giác nguy hiểm rất rõ ràng vậy hắn phải là đệ tử của hắc sắc giáo có lẽ bởi vì vẫn còn trong phủ của mình nên bị tiểu vương gia thật không vội vã trở về mà lững thững đi như người thường ngẩn nhìn trăng sáng trên trời đột nhiên hít một hơi sau đó hắn trầm trầm quay lại vẻ mặt lo âu dáng vẻ dường như đang gặp vấn đề gì rất khó khăn xem ra trong chốc lát chưa thể rời đi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 Một pháp khí màu đỏ, hình dáng thon dài Tiếp đó, ngự pháp khí bay đi Thấy vậy, Hàng Lập mắc lóe Hàng Quang Lập tức truyền âm cho bốn người Đuổi theo hắn ta Bất kể hắn ta đi tới đâu Cứ đi được nửa đường là tóm Ngay Hàng Lập phân phó Mồng Sơn Tứ Hữu không chần chừ, Vội vàng ngự khí đuổi theo Còn một mình Hàng Lập Cố tình ở lại, chờ một chút Để giám thị vương tổng quản Thấy trong phòng không có gì khác lạ Do dự một chút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 Hàng lập nhíu mày chậm đoại hỏi. Chúng ta đuổi tới đây, vừa đền đồng thủ thì tiểu tự tình quái này chẳng hiểu có phải là phát hiện được chúng ta hay không. Đột nhiên tiến vào tòa miếu đổ nát này. Nhưng tòa miếu này có vẻ là bị người ta thiết lập cấm chế, có trần pháp bảo vệ. Chúng ta cường hành xông vào, kết quả là không được. Lập tức trở ra, không dám tiếp tục, sợ bên trong có mai phục. Lão giả mặt đen thấy Hàng lập không hài lòng, vội vàng bước lên giải thích. Trần pháp sao?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 Thuộc tính đơn giản nhất. Mặc dù khó khăn đối với các tu sĩ hoặc tán tu luyện khí kỳ, nhưng đối với hạng lập dù không biết cụ thể phương pháp giải trận, nhưng trận pháp cấp bậc quá thấp, chỉ cần dùng sức mạnh là có thể dễ dàng phá giải rồi. Nghĩ tới đây, hạng lập không nói lời nào, cho tay vào túi trữ vật, sau đó hai tay cùng vung ra, nhất thời bốn khôi lỗi to lớn xuất hiện trước mắt mọi người. Điều này khiến mấy người kia đã đến mùi đau khổ do khôi lỗi của hạng lập gây ra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 màn hào quang màu vàng rung lên như sóng cuộn, bắt đầu trở nên rung rẫy, kiên cường chống lại công kích của cuộc sáng. Đúng lúc này, Hàng Lộc không hề do dự, dừng tay lên. Một đôi ô long đoạt bay ra, lập tức phóng tới cả trường. Hùng hăng bay xuống phía dưới, cùng kích phá vào màn hào quang. Một tràng âm thanh vỡ tan thành thủy truyền tới. màn hào quang rốt cuộc, không chịu nổi công kích cường đại liên tục như vậy, hoàn toàn bị phá hủy. Lạc thạch trần, liền tan thành mây khói. Mông Sơn Tứ Hữu thấy vậy, liền hít một hơi lạnh. Có thể cày mạnh phá vỡ trần pháp này, biểu hiện cho điều gì, bọn họ không thể không biết. Điều này chứng tỏ, thực lực của hàng lập tối thiểu cũng phải mạnh hơn cấp bậc của trần pháp bảo hộ này vài lần. Nếu không, chỉ là công kích bình thường sẽ bị nguyên lý cấm chế xảo diệu của trần pháp dễ dàng phá giải. Mà mấy người bọn họ mới vừa rồi đã nếm chút đau khổ của trần pháp này, đều không khỏi đánh giá là thành trận này khá cao. Đi xuống, tuyệt không thể để hắn chạy trốn. Hàng lập mặt lành như băng, nói. Lúc này, mông sơn tứ hữu đều đã tâm phục khẩu phục, bật người vọt xuống. Đúng lúc đó, sau lưng mấy người hàng lập truyền đến tiếng cười mỉa mai. Có phải tìm ta hay không? Biếu này là nơi bộn giáo ở tạm, hiện giờ không có ai ở trong. Thành âm này vừa tới, mông sơn tứ hữu cả kinh, thiếu chút nữa rơi từ trên pháp khí xuống, vội vàng quay đầu nhìn lại tròng nhái mắt, mặt trở nên không còn chút máu. Chỉ thấy cách khoảng 10 trường trên bầu trời, phía sau mấy người hàng lập, vị tiểu vương tử mà bọn họ đang truy đuổi, đang đứng cùng một người gầy gò, ăn mặc giống với hắn. Bên cạnh họ, còn có hơn chục tên hắc y che mặt, thoạt nhìn đất giống với mông sơn tứ hữu trước kia, là ngoại vi đệ tử, chịu sự không chế của hắc sát giáo. Nhưng làm mọi người chú ý nhất, chính là một gã đài hán to lớn, cường tráng, đầu bóng lưỡng, không có lông mày. Bên sau tiểu vương tử, hắn cũng mặc trang phục màu đỏ máu, nhưng không hề che mặt mà dương mắt nhìn họ tràn ngập sát khí, lộ vẻ hung hăng khát máu. Kẻ này cũng không ngờ là tu sĩ chút cơ kỳ như Hàn lộc. Thấy tình cảnh này, Mộng Sơn tứ hữu đồng thời có cảm giác cự tử nhất sinh. Chương 307: Huyết thị. Hàn lộc nghe thấy thanh âm của tiểu vương gia, sắc mặt hơi đổi, có chút trắng bệch, nhưng khi hắn chậm rãi quay người, Vẻ mặt đã khôi phục lại bình thường, không hề lộ vẻ gì kinh hoàng. ngược lại trên khóe miệng, còn nhếch lên cười lạnh, mang theo ý lạnh lùng, nhìn những người khác của hắc sát giáo và tu sĩ Trúc Cơ Kỳ đầu sáng bóng kia. Vẻ trấn tịnh của Hàng Lập cũng ảnh hưởng đến mấy người của Mông Sơn Tứ Hữu. Trong lòng bọn họ thoáng yên ổn lại một chút, liếc mắt nhìn nhau, không hèn mà cùng bay về phía sau Hàng Lập, tạo thành thế giàn co với đám người hắc sát giáo. Là ngươi! Chẳng phải ngươi là người của tần gia sao? Ngươi là trúc cơ kỳ? Tiểu vương gia vừa nhìn rõ mặt hàng lập, trong mắt tràn ngập thần sắc kinh ngạc. Mà người gầy gò đứng bên cạnh hắn tuy không nói gì, nhưng đồng dạng cũng lộ ra ánh mắt cũng ngạc nhiên. Chỉ có đại hắn đầu bóng lượng kia, trừng mắt, nhìn chầm chầm vào hàng lập, mặt lộ vẻ trình trọng, đột nhiên mở miệng nói. Ẩn thận một chút, người này là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, cảnh giới còn cao hơn ta một tầng chỉ sợ phải bố trí hắc phòng trận trợ giúp mới có thể bắt được hắn. nghe đại hán đầu bóng lượng nói như vậy, tiểu bần gia không hề lồ vẽ lo lắng, mà ngược lại còn có chút kinh hỉ hỏi. huyết thị đại nhân, theo lời ngài nói thì hiến kẻ này cho giáo chủ huyết tế luyện công, hẳn sẽ có hiệu quả tốt hơn. đại hán nghe vậy cười hắc hắc đáp, đó là đương nhiên. trước kia bắt được mấy tên tu sĩ đều chỉ là chút cơ sơ kỳ mà thôi. tình huyết của kẻ này khẳng định. Là tốt hơn hẳn so với mấy kẻ trước Được đại hán đầu bóng lượng xác nhận Tiểu vương gia quay đầu Nhìn hàng lập bếp bẻ tam lam Đột nhiên cười ha hạ Tốt lắm tốt lắm Mà các hạ rốt cuộc đến đây làm gì Hôm nay đừng hòng mong sống sót rời đi Bày hắc phong trận Đồng thủ Tiểu vương gia vừa cười xong sắc mặt trở nên lạnh lẽo Lớn tiếng quát Lập tức những hắc y nhân này Đều rút trên người ra Một cây cờ lớn màu đen như mực Bài nhằm tới, bày quanh nhóm người hàng lập, hơn nữa còn bắt đầu huy động lá cờ trong tay. Các người, chỉ cần lập vòng phòng hộ là được, việc khác để ta xử lý. Hàng lập sau khi thẳng nhiên nói với Mông Sơn Tứ hữu một câu, thân ảnh đã trở nên mờ ảo, biến mất trong khoảnh khắc. Các người, cẩn thận! Đại hán đầu bóng lượng thấy hàng lập biến mất, đột nhiên sắc mặt quát lớn nhưng đã chậm một chút. Thân hình hàng lập đã lấy lên sau lưng một hắc y nhân, tình đang huy động lá cờ này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 Dần huy động cờ trong tay, vội vàng xuất ra những vòng bảo hộ và các loại hồ thân pháp khí đủ mọi màu sắc. Trong lúc đó, có hai gã hắc y nhân chưa kịp mở pháp khí bảo hộ phòng hồ ra, lập tức bị hàng lập hạ thủ rơi xuống chết tại chỗ. Tiểu tử, muốn chết sao? Đại hán đều bóng lượng thấy vậy, hai mắt và toàn thân bắn ra hào quang màu đỏ quái dị, vọt thẳng tới phía hàng lập với tốc độ cực nhanh. Hàng lập vẫn lạnh lẽo, bình thản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 Thấy có chút ưu thế, lập tức khoát tay. Một cái tam lăng thứ màu xanh biếc, vô thành vô tức, bắn thẳng về phía mặt đài hán. đại hán đầu bóng lưỡng, thấy pháp khí bay tới, chỉ nhe răng ra cười, chẳng những không hề giận lại, mà còn lao thẳng tới ngân đỡ. Lão nhị cao gầy thấy vậy mừng rỡ, hừng phấn nói. Gã này bất hành rồi, pháp khí của ta chính là cực phẩm trong thường dài pháp khí, khẳng định hắn sẽ... Ê, sao có thể là như vậy được, lục mang thứ của ta... Hắn đang định nói, thì đã bị tình cảnh trước mắt dọa cho sợ ngây người, thất thanh kêu lên. Hóa ra, pháp khí tam lăng thứ này, sau khi tiếp xúc với huyết quang trên người đại hán đầu bóng lưỡng, huyết sắc hào quang nhiều sóng động, đột nhiên cường hành cuốn lấy pháp khí vào trong, mặc cho nó giải dụ, toán loạn, nhưng đều không thể thoát ra khỏi nửa bước. Bé như hạt gạo, mà cũng bàn đa khoe Đại hán cười cuồng ngạo một tiếng, xuất ra một bàn tay lớn màu đỏ máu. Mạnh mẽ tóm lấy tam lan thứ, sau đó hai tay chập lại, lục quan bắn ra khắp nơi. Linh khí trên pháp khí hoàn toàn biến mất, dường như đã triệt để biến thành phế liều. Thấy vậy, không đơn gì mông sân tứ hữu, mặt mày biến sắc mà bản thân hàng lập cũng giật mình đánh thục một cái. Đại hán đầu bóng lưỡng này khẳng định tu luyện không phải là công pháp bình thường, tám chín phần là định cấp ma công, cùng loại với thiếu chủ quỷ linh môn. Đại Hán đầu bóng lượng không để cho mấy người hàng lập có thời gian suy nghĩ, đạo mắt đã thấy xuất hiện trước mặt mọi người. Do đại quyền đỏ máu lên, hùng hằng tấn công vào màn hào quang mà Mông Sơn tứ hữu xuất ra. Bàn một tiếng, màn hào quang do bốn tu sĩ luyện khí kỳ liên hợp xuất ra, không ngờ chỉ một quyền này đã lõm vào đất sâu, lập tức giảm đạm đi rất nhiều. Mông Sơn tứ hữu sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nếu là phòng ngự pháp khí bình thường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 Vừa lúc đón được một quyền đỏ máu của đại hán đầu bóng lưỡng. ầm một tiếng cực kỳ chó tay vang vòng đất trời. Các tu sĩ gần đó không đề phòng, liền lão đạo thân hình, thiếu chút nữa là rơi xuống đất. Mông Sơn Tứ Hữu cũng choáng đầu hoa mắt hồi lâu, giữa trận đấu không thay đổi thần sắc, chỉ có Hàng Lập và đại hán đầu bóng lưỡng mà thôi. Hàng Lập không lộ vẻ gì, chỉ dương mắt nhìn bạch lên thuận, chỉ thấy thuận này, mặc dù tiếp được một quyền của đối phương. Nhưng bề mặt vốn trơn nhặn của nó, đã thoáng hiện một vết lõm nhỏ, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Bạch Lân Thuận rắn chắc thế nào, Hàng Lập là người biết rõ nhất, vì vậy sự kiên kỳ đối với Đại Hán không khỏi tăng thêm vài phần. Nghĩ vậy, Hàng Lập không hề do dự, vỗ vào túi trữ vật. Nhất thời, hai đạo ô quan và sáu đạo kim quang đồng thời bán ra. Không khách khí, phóng nhanh về phía Đại Hán. Các định cấp pháp khí này tương hội lẫn nhau, tạo nên khí thế long trời lỡ đất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 Còn liều mạng múa may, những lá cờ đen trong tay, vang lên những tiếng ô ô như quỷ khóc. Mây mù đen cuồn cuồn tuôn ra, không ngừng chuyển động bao quanh những lá cờ màu đen. Thấy cạnh đó, Hàng Lập liền nhớ lại trường đấu ở mỏ quảng Linh Thạnh. Thấy giống với nghi thức triệu hoáng, thanh dương ma hỏa, là thứ có thể hủy diệt được tất cả mọi vật. Hàng Lập sao có thể để chúng hoàn thành được chứ? Nghĩ tới đây, Hàng Lập lập tức phất tay, thu bạch lâm thuận trở về, đập vào tay lão giả mặt đen, bồi vàng nói. Làm cho các ngươi mượn một chút, trước hết để ta đi giải quyết những kẻ khác. Tiếp theo, thân hình hàng Lập nhoáng lên, đã thấy xuất hiện ở ngoài vòng bảo hộ. Đám pháp khí đang vây quanh, màn hào quang huyết sắc kia gào thét một tiếng, tự động phi về bên thân hàng Lập, vừa xoay động không ngừng, vừa rung lên ầm ĩ. Chương 308, đại triển thân thủ. Hàng Lập vừa thấy các pháp khí trở về bên người, đột nhiên đưa tay vào túi trữ vật,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 Ba Đào Hồng Quang nhẹ nhàng vây lấy hắn, hắc y tu sĩ này liền xèo một tiếng, biến thành một quả cầu lửa lớn bị đốt thành tro bụi. Cùng lúc đó, hai Đào Ô Quang và sáu Đào Kim Quang bay sau cũng tới đỉnh đầu hai gã tu sĩ khác, cũng không tốn chút khí lực phá tan vòng bảo hộ và pháp khí của chúng, đem chúng thành hai nửa. Thấy vậy, những tu sĩ khác trở nên bối rối, làm sao còn lo bố trí đại trận gì nữa, đương nhiên phải giữ mạng quan trọng hơn. Đã bộ phận mọi người lập tức bay lùi lên trên trời. Một gã tu sĩ lớn gan hoặc đầu óc chậm chạp, mười vàng phóng ra pháp khí đắc ý nhất của mình. Định lừa mạng ngăn trở tiến công của Hàng Lập. Nhưng đáng tiếc là Hàng Lập không có ý định dây dưa với bọn chúng. Hoàn toàn không khách khí, dùng hết toàn lực để đàn áp. Mười đạo hào quang, ba màu kim, hắt, hồng, bất kể gặp loài pháp khí nào, cũng đồng loạt phóng tới ào ạt. Pháp khí nào ngăn cản, lập tức như lấy trứng chọi đá đánh tan thành vô số mảnh nhỏ biến mất khỏi thế gian. Còn chủ nhân của pháp khí đó thì hàng lập đương nhiên cũng không buông tha thuận tay giết chết toàn bộ. Lúc này trường những hắc y tu sĩ đã chạy ra xa mấy trăm trường, lưu lại ở đó chỉ còn tiểu vương gia và người bịt mặt giống vương tổng quản đang dừng ánh mắt về không thể tin nổi. Hắc phòng trận có chút uy lực xem ra còn chưa kịp phát huy thì đã bị hàng lập phá tan.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 mà không phải là huyết quan như đại hán, chẳng lẽ bởi vì cấp bậc tu luyện khác nhau?" Hàn Lập có chút nghi hoặc thầm nghĩ. Hàn Lập không biết rằng lúc này, hai người tiểu vương gia đang âm thầm không ngừng kêu khổ. Tu vi và pháp khí của Hàn Lập quá lợi hại, hơn xa dự tính của hai người trước đó. Bọn họ không phải chưa gặp tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng thực lực của vị tu sĩ trúc cơ kỳ Hàn Lập này thì căn bản được các đàn chủ trúc cơ kỳ trong giáo không thể so sánh nổi. Đừng nói một trò một, phỏng chừng kể cả hai, ba gã đàn chủ cùng lên một lượt, cũng chưa chắc đã là đối thủ của người này. Không kể đến thân pháp cực nhanh, đến mức mắt thường gần như không thể nào nhìn thấy nổi. Một người có thể cùng lúc điều khiển mười loại pháp khí quỷ dị như vậy, bọn họ chưa bao giờ nghe nói tới. Hôm nay xem ra, huyết thị đại nhân cũng không phải là đối thủ của người này, mặc dù vị này dường như cũng sử dụng một loại bí pháp nào đó. Hai người bọn hắn.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 Chỉ thấy một cái chuông nhỏ màu vàng từ tay Hàng Lập đón gió bay ra, trong chớp mắt liền biến thành một cái chuông đồng lớn tới 5-6 trường. Đây chính là già thiên chung, chính lợi phẩm của Hàng Lập thu được từ tuyên nhạc, tu sĩ Yển Nguyệt Tông. Lúc trước, chính pháp khí này đã về khốn huyết tri chu vô cùng hung ác, có thể thấy được nó lợi hại thế nào. Ẩm một tiếng nổ. Cái chuông lập tức chụp toàn bộ đám hào quan huyết sắc biến hình quỷ gì đó, không còn nghe thấy tiếng thét gào nữa. Thấy chiều này của Hàng Lập, hai người tiểu vương gia vừa lộ ra vẻ vui mừng liền không khỏi mặt mày ngơ ngẩn. Chẳng lẽ vị huyết thi đại nhân là bị bắt dễ dàng như vậy? Hàng Lập quay đầu, bỗng nhiên cười quỷ gì với bọn hắn. Tiếp đó, hai tay cùng dơ lên. Trong phút chất, vô số quả cầu lửa lớn nhỏ từ trong tay dẫn mảnh lao ra, giống như mưa tuần gió lốc giải đặc bắn tới, bầu trời xung quanh cũng bị biến thành màu đỏ lửa. Thấy cảnh này, tiểu vân gia hai người mượi vàng phóng ra một kiện phòng ngự pháp khí hình tròn chắn trước mặt. Liên tiếp những tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, chấn động không ngừng khiến cho tiểu vân gia phải trán váng mặt mày. Thậm chí, bởi vì số lượng quả cầu lửa quá nhiều, có vài quả bị lọt lưới trực tiếp đánh thẳng lên người tiểu vân gia, khiến cho không ít hắc khí hộ thể bị tản mát ra bốn phía. Tiểu bường da, cả người chợt vật không chịu nổi, vừa sợ, vừa giận. Hắn biết, rõ đàn đây tuyệt đối, phải là rất nhiều phù lục đồng loạt phát ra, mới có thể tạo thành thanh thế lớn như vậy. Hắn đang cắn ràng chờ cho trận mưa cầu lửa này bớt đi, thì chợt nghe bên cạnh, bỗng nhiên truyền đến tiếng thét thảm thiết, làm thân hình rung lên, vội vàng nhìn sang. Kết quả liền hít một ngụm khí lạnh, tròn mắt, tràn đầy vẻ kinh hãi, chỉ thấy người gầy bịt mặt vốn đứng không xa hắn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 Bởi vì đau đớn do một cánh tay bị đứt lìa, giờ đã trở nên méo mó. Không thể nào, người ta có thể bắt được hắn. Hội thân sát khí của chúng ta, căn bản không thể nào dễ dàng công phá như vậy được. Tiểu vương gia lắp bắp nói, nhưng trong dây lát, đã dơ hai tay lên. Mười tia màu đen chợt lóe bắn nhanh về phía hàng lập. Trên mặt hàng lập đột nhiên, lộ ra vẻ cười cợt. Một cánh tay giơ lên, một thứ gì đó giống như thuận bài, chợt xuất hiện trước mặt kết quả là toàn bộ những tia sáng màu đen đó bắn tới, ngoài trừ phát ra những âm thanh trầm buồn, thì chẳng thấy có thêm hiệu quả nào. Tiểu Vận Gia cả kinh nhìn kỹ mới phát hiện ra, thuận bài này là một cái mai rùa rất lớn, chỉ có điều là toàn bộ mai rùa này màu đen, không hề phát ra thứ ánh sáng gì. Có lẽ là chưa hề được chuyên môn tế luyện qua. thấy cảnh đó, Tiểu Vận Gia đảo đôi mắt, hắc quang trên người chợt bùng lên, toàn thân như tia chớp lao ra ngoài. sau đó tiếp tục chuyển thân. Định chạy trốn giống như những tu sĩ khác. Nhưng bản thân hắn là một trong những mục tiêu trọng yếu cần bắt sống. Nên hàng lập sao có thể để cho hắn dễ dàng chạy trốn. Thân hình nhoán lên, hàng lập liền dễ dàng xuất hiện trước người tiểu vương gia. Khoắt tay một cái, một cựu kiếm màu xanh lớn tới mấy trường xuất hiện, không khách khí chém thẳng vào đầu tiểu vương gia. Tiểu vương gia thấy vậy, trong lòng mừng thầm. Hộ thể sát khí của hắn chính là chuyên ăn mòn các loại pháp khí. Căn bản không sợ thanh kiếm này làm mình bị thương ngược lại còn định nhân cơ hội này toàn lực chạy trốn nghĩ đến đây thân hình tiểu vương gia vừa bị kết trúng lập tức nương theo đà vượt qua đầu hàng lập chương 309 yêu hóa không thể tiếp trốn mau vương tổng quạng trên tay hàng lập cố nén đau đớn lớn tiếng hô ý đồ muốn nhắc nhở tiểu vương gia hiện nhiên lời nhắc nhở của hắn đã chậm một chút nghe thấy vậy tiểu vương gia theo bản năng hơi nghi người Đình tránh khỏi mũi kiếm xanh to lớn kia, nhưng kiếm chợt biến đổi, nhẹ nhàng sụp qua bắp chân của hắn, hát khí hộ thân lập tức bị chén tan, không còn chút tác dụng nào. Kết quả là hai bắp chân bị cắt đứt lìa, tiểu vương gia kêu to một tiếng, hồn mê ngay tại chỗ. Vị công tử cành vàng lá ngọc này, mặc dù tâm kế hơn người, nhưng từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ đếm trải đau khổ, đương nhiên không thể nào chịu nổi đau đớn như vậy. Mặc dù vậy, cảnh này vẫn khiến hạng lập hơi hoảng.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 Chẳng lẽ linh giác thần bí của mình đã bắt đầu có sai lầm rồi hay sao? Hàng Lập lắc đầu, nghĩ thấy có điểm kỳ quái. Lúc này phía xa, vẫn còn mấy vị H.I. tu sĩ ngơ ngẩn đứng nhìn, biết có ở lại đây cũng vô ích. Sau khi nước mắt nhìn nhau, thì bỏ chạy tán loạn. Trong chớp mắt, đã không thấy bóng dáng đâu. Hàng Lập không có ý định truy đuổi, mấy kẻ này cũng giống như mông sơn tứ hữu, chỉ là phần tử ngoại vi, căn bạn không đáng để đuổi giết hắn vừa nghỉ, vừa trở về bên cạnh mông sơn tứ hữu, tùy ý ném hai gã tùi binh trong tay ra, thẳng nhiên nói, cầm máu cho bọn chúng, còn phải lấy khẩu cung. Thành niên và lão nhị trong mông sơn tứ hữu lập tức tiếp lấy hai người, không dám có chút chầm trễ. Lúc này mông sơn tứ hữu không chỉ có biểu hiện kính trọng đối với hàng lập, mà còn là nỗi kính sợ xuất phát từ nội tâm. Vừa rồi, hàng lập đại triển thần uy đã để lại ấn tượng không thể phai nhạc trong lòng của bọn họ. Tiền bối, còn pháp thật sự thông huyền, mấy người vạn bối đã được mở rộng tầm mắt. Lão giả mặt đen nói, giọng đầy trình trọng. Không có gì, chỉ là chút tài mòn thôi. Hàng lập thấy thần sắc kính sờ của mông sơn tứ hữu, trong lòng cũng có vài phần đắc ý, nhưng lại đã vẻ không đáng nhắc tới, khiến cho mấy người này càng cảm thấy vị hàng tiền bối trở nên cao thâm khó lường. Đúng lúc này, một loạt tiếng đồ ầm ầm vang lên, khiến sắc mặt hàng lập hơi đổi.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 Hàng Lập thu lại mấy pháp khí đang xoay tròn trên đỉnh đầu, ném ra bảy tán con khôi lỗi hình thú, xếp thành hàng cùng với bốn con khôi lỗi đã ném ra lúc trước, chẳng trước mặt Hàng Lập và mông sơn tứ hữu. Vừa làm xong việc, một tiếng nụ ầm vang trời truyền tới, pháp khí già thiên trung đã vỡ tan thành nhiều mảnh, từ bên trong phi ra một quái vật giống người mà không phải là người. Đây là gì? Trùng niên nữ tử vừa nhìn thấy thất thanh kêu lên. Ba người còn lại cũng xanh mặt, lộ ra vẻ không thể tin nổi. Trong mắt hàng lộp cũng xuất hiện vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Đại hán đầu bóng lượn đi ra, bất kể là sắc thái hay ngoại hình, đều đã hoàn toàn bị yêu ma hóa. Lúc này hắn cao hai trường, miệng loài răng nanh, trên đầu mọc ra hai cái sừng cong, phía sau kéo theo một cái đuôi dài đầy vậy cứng rắn. Điều khiến cho mọi người càng thân kinh sợ chính là cả người cao thấp đều có yêu văn màu đỏ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 thì bên tay đã truyền đến thành âm của hàng lập tế pháp khí theo phần phó của hàng lập mười khối lỗi thú đồng thời mở miệng mười cuộc sáng chợt phóng ra như sắc đánh không kịp bưng tay ột thẳng vào người đại hán yêu hóa đang không chút đề phòng trúng đòn ngã ngay tại chỗ mông sơn tứ Hữu thấy vậy mừng rỡ liền không chần chừ thùng hết pháp khí ra điên cuồng công kích đại hán đang ngã xuống đất hy vọng có thể giải quyết quái vật kinh nhân này đáng tiếc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 Là do pháp lực không đủ gây nên Thấy vậy đại hán cười nan ác Lời trảo còn lại cũng như tia chớp Chột tới mặt thuận Nhưng sắc mặt hắn lập tức biến đổi Ruột tay về Hai tay tạo thành hình chữ thập trắng trước người Cùng lúc đó Đợt công kích thứ hai của những cột sáng cũng tới Mạnh mẽ đánh thẳng lên người hắn Chẳng qua lúc này Đại hán yêu hóa đã có phòng bị Nên không ngạ xuống đất Chỉ bị công kích cường đại này để lùi ra xa vài chục trường Nhờ đó Mà lão giả mặt đen vừa mới đỡ một chưởng đó mới có thể thở được một hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán, khẩn trương nói với ba người còn lại. Thế công của đối phương rất hùng mạnh, pháp lực của một người không thể nào chịu nổi vài cái. Mọi người, hãy cùng hợp lực điều khiển thuẫn này đi. Nghe đại ca của mình nói như vậy, mấy người còn lại trong môn sơn tứ hữu lập tức dơ một tay đặt lên vai lão, sau đó chậm rãi rót lên lực của cơ thể vào. Khuôn mặt của lão giả mặt đen trong khoảnh khắc đã khôi phục lại huyết sắc. Mặc dù đã hóa yêu vật, nhưng tấn công hai lần liên tiếp vẫn không thành công, càng có vẻ khiến đại hán trở nên cuồng bạo. Bực lúc, cột sáng của các khôi lội thú biến mất, hắn liền lập tức dừng nhan múa bước xông lên, nhưng lại bị bạch lần thuận phản kích, tiếp tục bị các cột sáng đẩy trở về chỗ cũ. Hạng lập thấy cảnh này liền nhíu mày. Yêu vật này, một khi có thể phá nội già thiên trung, thân thể có thể chống nổi cột sáng công kích của khối lội thú. Có thể thấy được các pháp khí định cấp bình thường, tuyệt đối không có tác dụng gì đối với hắn, chỉ có thể sử dụng phù bảo mà thôi. Nghĩ tới đây, Hàng Lộc không hề do dự, quay về phía mông sân tứ hữu, phân phó. Các người, tạm thời cùng các khôi lỗi thú chống đỡ một lúc, ta cần một chút thời gian để thi pháp. Nói xong, Hàng Lộc không đợi bọn họ đáp ứng, liền rút từ trong túi trữ vật ra một phù lục màu xanh mờ mờ, hai tay trình trọng cầm phù lục. Khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt vận công. Hàng Lộc không hề nói tới phù bảo, bởi vì hắn biết rõ, với thân phần tán tu của mấy người kia, đa phần đều không biết được phù bảo là cái gì, mà hiện tại cũng không phải là lúc giải thích. Hắn cứ dứt khoát hành động, căn bản không để cho Mông Sơn Tứ Hữu có thời gian phản đối. Bọn họ nghe rất rõ ràng, đành phải liếc mắt nhìn nhau. Lão giả mặt đen đành phải đáp ứng, tiếp tục kiên cường chống đỡ. Tiếp đó, đại hán yêu hóa,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 Chương 310 Hoàng Thất Với tù vị trúc cơ trung kỳ của hàng lập, việc khởi động phù bảo có thể nhanh gấp mấy lần so với luyện khí kỳ. Một lát sau, phù lục màu xanh trên tay đã biến thành một cái thước ngọc màu xanh dài khoảng vài tấc tinh xảo lung lên, huỳnh quang lưu chuyển. Mà lúc này pháp lực của Mông Sơn Tứ Hữu cũng đã lên tới cực hàng. với những trảo đầy khí thế cực kỳ hung hạn của Đại Hán, Bạch Lân Thuận như đang bị búa tà nền, bắn ra ngoài còn mấy người Mông sơn tứ hữu thì cực kỳ mệt mỏi khuôn mặt đều trở nên trắng bệch tiền bối nhanh lên lão giả mặt đen thấy phù bảo của hàng lập xuất hiện dầy tường không thể khỏi lo lắng liên tục thúc giục hàng lập không có thời gian để ý tới lão mà ngay khi đầy hán yêu hóa bị cuộc sáng đánh lui liền lập tức cuồn cuồng truyền linh lực toàn thân vào thước ngọc trong phút chốc chiếc thước nhỏ lơ lửng trên tay phát ra hào quang màu xanh chói mắt trong khoảnh khắc chia nhau ra thành hai Hai thành bốn, bốn thành tám, chỉ trong chớp mắt, đã hóa thành mấy trăm cái thước nhỏ giống nhau, đều phát ra tiếng gầm rú, vây quanh hàng lộc không ngừng dao động. Cảnh tượng kinh người này làm cho mông sần tứ hữu nhìn mà há mồm cứng lưỡi, nghĩ rằng đó là ảo thuật, dường như không dám tin vào mắt mình. Hàng lộc không chút trì hoãn, sắc mặt đầy cẩn trọng, chỉ tay về phía đại hán yêu hóa, nhất thời đàn đàn lụ lũ thước nhỏ kia như nước cuốn vỡ đê, cuồn cuồn kích tới. Đại hán đầu bóng lưỡng, mặc dù sau khi yêu hóa thì thần trí có chút không tỉnh táo, nhưng đối mặt với phù bảo công kích của hàng lập, dường như ý thức được sự bất ổn, mặt lộ vẻ sợ hãi. Đột nhiên hồng quang hiện ra, toàn thân bắn về phía sau nhanh như sao sè, tốc độ cực kỳ mau chóng, không thua kém gì thần phong chu. Hàng lập thấy vậy rùng mình, hơi chần chừ một chút. Đối phương đã bỏ chạy cách xa trăm dặm, chỉ có thể thấy bóng dáng hắn đang chạy trốn. Hít một hơi. Hàng Lộc không truy đuổi, mà chỉ tay một cái, triệu phù bảo thức ngọc về, lại trở thành phù lục màu xanh, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Không phải là hắn không muốn trừ hầu hoàng, nhưng uy lực còn lại của phù bảo thức ngọc này thực sự không còn nhiều lắm. Nếu dạy dư truy đuổi đối phương trong thời gian dài, Hàng Lộc cũng không biết nó có chịu nổi được nữa hay không, mà nhân chứng sống đã tóm được trong tay. Thế là ổn lắm rồi. Mông sơn tứ hữu thấy kinh địch bị Hàng lập dọa sợ chạy mất. Trong lòng đều mừng rỡ, kéo nhau đứng dậy. Hàng Lập thấy sắc mặt mọi người thật sự bất ổn, suy nghĩ một chút liền lấy từ trong túi trữ bật ra một bình thuốc nhỏ ném cho mấy người. Mỗi người ăn một viên sẽ rất có ích cho thương thể của các ngươi. Hàng Lập nhẹ nhàng cười nói dù có nói thế nào thì những người này hôm nay đúng là cũng đã chiến đấu vất vả trợ giúp mình. Hẳn đương nhiên phải thể hiện rằng mình không phải là kẻ không biết điều. Quả nhiên mọi sần tứ hữu đều lộ về cảm kích. Lão giả mặt đen cùng kính nhận lấy chiếc bình nhỏ, dốc ra bốn viên thuốc lớn cỡ mắt rồng, màu đỏ như lửa, hương thơm sọc vào mũi, chỉ vừa ngửi một chút, đã cảm thấy tinh thần phấn chấn. Lão giả là người kinh nghiệm, lập tức kinh hỷ, biết đây là loại thuốc cực kỳ trân quý, liên tục hướng hàng lập tạ ơn. Sau đó mới cùng mấy người kia uống thuốc. Viên thuốc vừa vào bụng liền biến thành một luồng khí nóng truyền tới khắp thân thể. Khiến cho mọi người lập tức thấy thương thế trên người đỡ hẳn đi, trầm lòng cực kỳ vui mừng. Chúng ta đi thôi, đây này không thể ở lâu, viện binh của hắc sắc giáo mà đến thì rất phiền toái. Hàng lập liếc nhìn tiểu vương tử và vương tổng quản trầm giọng nói. Mồng sơn tứ hữu đương nhiên, không có ý kiến gì khác, vì vậy ném một tù binh lên thần phong chư. Hàng lập mang theo kẻ còn lại, người chu nhanh chóng bay đi. Bầu trời trên bí hoang lại trở nên yên tĩnh.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 rơi vào trong huyệt hoặc. Sau đó, hàng Lập lại dùng mê hồn viện sắc nhãn rất thuận lợi nắm được tâm thần của hắn, biến hắn thành một con rối, ngoan ngoãn trả lời hết thảy. Nghe Tiểu Vân gia kể lại, vẻ mặt của Hàng Lập lập tức biến đổi liên tục, lúc đầu thì nghiêm trọng lạnh lùng, tiếp đó là ngạc nhiên, cuối cùng là vẻ khó sự lẫn buồn bực. Sau khi xác nhận rằng mọi bí mật trong lòng Tiểu Vân gia đã lộ hết, Hàng Lập trầm ngâm lấy trong áo ra Một viên thuốc màu đen đã chuẩn bị từ trước nhét vào trong miệng hắn, sau đó không thèm liếc mắt đi về phía thanh âm viện nơi Mông Sơn Tứ Hữu đang thẩm vấn. Viên đoàn hồn đan này có thể khiến người uống chết một cách vô thành vô tức. Mặc dù dùng độc giết chết một người không hề có phản kháng, khiến trong lòng hàng lập có chút không thoải mái, nhưng căn cứ theo ma công mà tiểu vân gia tu luyện đã dùng mười mấy tên tu sĩ để huyết tế thì hắn chết cũng không tính là oan uổng. Kế tới thanh âm viện, đúng lúc Mộng Sơn Tứ Hữu đang đứng thân lượng chuyện gì đó với nhau, vẻ mặt trầm trọng, gặp hàng Lập đi đến, mấy người đều tiến tới, nghênh đón hắn lên ghế chủ tọa. hàng Lập không từ chối, ngồi xuống nói, "Thế nào, bị vương tận quản có tin tức gì không?" Mộng Sơn Tứ Hữu liếc mắt nhìn nhau, đại ca của cả hội là lão giả mặt đen đứng lên trả lời. "Tiền bối có thể cũng biết, nếu những gì chúng ta bên này thu được là không sai." Thì sự tình chỉ sợ có chút phức tạp rồi Nói xong Lão giả lít trộm hàng lập một cái Nhưng chỉ thấy sắc mặt hắn vẫn như thường Không hề tỏ vẻ gì Lão giả đành cân nhắc một chút Rồi nói tiếp Từ trong miệng của vương tổng quản Tài hạ biết được rất nhiều tin tức Liên quan tới hắc sắc giáo Nhưng đều không có tin tức gì khẩn yếu Mà chỉ có một chuyện rất quan trọng Vì hắc sắc giáo chủ không ngờ Lại đang trốn ở hoàn thành đại nội Hơn nữa đường kim hoàng đế phàm nhân của Việt Quốc sớm đã bị thao túng, trở thành con rối trong tay hắn. Giờ đây, hoàng cung chính là hang ổ của hắc sát giáo, còn đại nội tổng quản của hoàng cung, một vị thái giám tên là Lý Phá Vân, chính là hắc sát giáo chủ, nghe nói đàn bế quan tu luyện. Lão giả mặt đen vừa nói vừa nhíu mày, cảm thấy thật sự không đơn giản, mặc dù người tu tiên vẫn coi thường phàm nhân nhưng vẫn có chút kiên kỳ đối với người thống trị tối cao của thế giới phàm nhân. Hàng lập nghe nói như vậy, vẻ mặt cũng không có gì thay đổi, nhưng trong lòng không ngừng thở dài. Hắn không phải sợ hãi hoàng đế, mà biết rõ rằng hoàng thất đương thời của Việt Quốc trên thực tế là do cả bảy phái cùng ủng hộ. Nhưng cũng vì thế mà các phái đều có quy định bất thành văn. Nhìn cấm đệ tử bảy phái, bước vào hoàn thành nửa bước, phòng khi có một phái ị thế cầm tù hoàng thất,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 Làm sao tới lượt họ là hai giáo chúng, chỉ mới tới luyện khí kỳ là có thể chủ trì giáo vụ ở đây.